Chương 1151 tìm kiếm Thanh Như. Người đăng Linh HTT. Địch cửu nhẹ nhàng thở ra chân trạch hàn cùng Lộc Châu Nhân giống nhau là nhẹ nhàng thở ra. Lộc Châu Nhân là cưỡng chế nội tâm rung động đối địch cửu ôm quyền, địch đạo hiểu, không nghĩ tới người tuế nguyệt cung tiến uy thế như thế, đa tạ ngươi ra tay giúp đỡ, nói cách khác ta lành ít giữ nhiều. Lộc Châu Nhân biết rõ một khi bị triều mang đi chờ đợi hắn chỉ sợ liền lành ít giữ nhiều cũng không tính là... Hắn tốt nhất kết cục là bị triệu biến thành gia nô càng nhiều nữa có thể là bị triệu luyện chế thành làm khôi lỗi hoặc là lợi dụng đã xong sau trực tiếp bị giết. Lại để cho hắn rung đồng chính là địch cử cung tiến đáng sợ như thế. Hắn thậm chí có chút nghĩ mà sợ, nghĩ mà sợ lúc trước địch cử theo nhất thốn nguyên lúc đi ra bản thân bị trọng thương. Bằng không mà nói, hắn rất có thể lúc trước đã bị địch cử bắn bị thương. Vì loại này nhất thốn quang âm luyện chế ra đến trường tiến bắn bị thương, đều muốn khôi phục vậy quá khó khăn. Đa địch huynh cứu giúp tri ân. Chân chạch hàn cùng địch cửu không có nửa điểm không thoải mái, hắn rung đồng địch cửu đáng sợ kia cung tiến đồng thời cũng quyết định tốt rồi, nhất định phải kết giao địch cửu. Lại để cho hắn vui vẻ chính là triệu không có đối với hắn để ý nhiều cho nên hắn không cần lo lắng triều hội vụn trộm đối với hắn ra tay. Một khi hắn bị triệu nhìn chằm chằm vào chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Chân Trạch Hàn rất rõ ràng sự cường đại của mình tài tạo hóa vũ trụ thật không tính toán cái gì, cho nên hắn không có chạm ất cực cùng lộc châu nhân hạng kham trần cái loại người này dã tâm. Hắn hiện tại có thể khẳng định địch cử cái kia cây cung nhất định là vũ trụ biên luyện chế, chỉ có vũ trụ biên luyện chế cung mới có thể bắn ra nhất thốn quang âm. Không lâu vô số người vì cướp đoạt vũ trụ biên điên cuồng ra giá, thậm chí đã làm xong sống mái với nhau chuẩn bị. Không nghĩ tới cuối cùng bị địch cử cướp đi, còn luyện chế thành tuế nguyệt cung. Bởi vậy có thể thấy được địch cửu trên người cũng có đại lượng vũ trụ tinh thạch. Nếu như là tại triệu trước khi đến hắn biết rõ địch cửu trên người có vũ trụ tinh thạch, nói không chừng còn có thể khởi một ít tâm sự, hiện tại hắn biết mình cái gì cũng đừng nghĩ. Hiện tại giao hảo địch cửu, chỉ hy vọng tương lai hắn có việc thời điểm địch cửu có thể xuất thủ tương chờ một. 2. Địch cửu trong lòng của hắn rất rõ ràng, hắn có thể sử dụng tuế nguyện nghị chương cơ áp đi triệu, không phải của hắn thực lực thật có thể cùng triệu chống lại. Mà là triều không hy vọng khi hắn cái này con sâu cái kiến trong tay lại bị thương, như triệu loại nhân vật này, bất luận cái gì thương thế đều ảnh hưởng đến hắn đại đạo. Tại triều trong mắt, hắn địch cử cái này mình chỉ sợ cũng không bằng triệu một cái đầu ngón út bị thương. Một khi đời đến lúc triều thương thế biến mất lại đến nơi đây thời điểm, hắn địch cử tuyệt đối sẽ không bị may mắn buông tha. Huống hồ triều rời đi lúc trước đã có lời nói trước đây, sẽ không bỏ qua hắn địch cử. Như triệu loại người này nói ra được lời nói, một chữ đều là đại đạo lời tiên đoán. Cho nên hắn nếu là còn đắm chìm tại lộc châu nhân cùng chân trạch hàn khâm phục phía dưới, vậy hắn khoảng cách chết cũng chỉ có một bước ngắn. Địch cửu liền ôm quyền, hai vị, chúng ta vốn là ước định tốt rồi liên thủ, nếu như ước định tốt rồi, ta ra tay là có lẽ, không ra tay mới đúng không nên, hai vị tự nhiên không cần để ở trong lòng. Nghe được địch cửu mà nói, hai người lại là một phen cảm tạ. Lộc Châu Nhân càng là nói ra, địch đạo hữu tạo hóa thánh đạo thành từng vũ trụ đều có địa bàn ta nhất định hỗ trợ cho người ngũ hành vũ trụ tải tạo hóa thánh đạo thành đặt chân. Chân trạch hàn cũng là vỗ ngực, địch huynh yên tâm, về sau ngũ hành vũ trụ sự tình ta chân trạch hàn tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Địch cửu cảm tạ một phen sau mới lên tiếng ta gần nhất phải đi ra ngoài một bận ta tải tạo hóa vũ trụ đã thành lập nên một cái ngũ hành vũ trụ tu sĩ sinh tồn tinh vực gọi nhân thế gian. Ta ly khai trong khoảng thời gian này, kính xin hai vị bằng hữu đối nhân thế gian chăm sóc một, 2. Vô luận là chân trạch hàn hay là lộc châu nhân đều là nhất trí lại để cho địch cửu yên tâm, bọn hắn tất nhiên sẽ chiếu cố tốt nhân thế gian. Về phần địch cửu muốn đi làm cái gì, hai người cũng đoán được một ít. Hiển nhiên là triệu đến, lại để cho địch cửu cảm giác mình thực lực chưa đủ, chuẩn bị tìm kiếm địa phương tăng thực lực lên đi. Đối địch cửu đi ra ngoài tăng thực lực lên, hai người cũng có thể lý giải. Địch Cửu mới hợp giới cảnh, chỉ cần tiến thêm một bước chính là tạo hóa chi cảnh. Địch Cửu hợp giới cảnh cũng như này đáng sợ, một khi bước vào tạo hóa cảnh, lại mượn nhờ cái kia Tuế Nguyệt Cung tiến, chỉ sợ thực lực đem thật sự có thể chống lại triệu. Địch Cửu có thể chống lại triệu đối với bọn họ đều là chuyện tốt. Không chỉ nói Địch Cửu vừa mới xuất thủ cứu bọn hắn, chính là Địch Cửu không có xuất thủ cứu giúp Địch Cửu thực lực tăng lên đối với bọn họ mà nói cũng là chuyện tốt. Thật sự là bởi vì bọn họ cũng đã là tạo hóa cảnh thực lực là trăm thước can đầu tiến thêm một bước rất khó khăn, bằng không mà nói bọn hắn giống nhau sẽ cùng địch cửu nghĩ như vậy. Diệp Mặc quanh thân đạo vận càng ngày càng ngưng tụ, cái kia một quả đạo trùng rốt cuộc cùng hắn đại đào triệt để dung hợp lại với nhau. Giờ phút này Mặc cho vẫn đạo không luân khe hở chung quanh vô cùng vô tận đạo nhận xé rách không gian pha tạp tung hoành, đạo niết như thế nào khủng bố, Diệp Mặc đều là không đi để ý. Cũng không biết đã qua bao lâu, Diệp Mạc đột nhiên đưa tay, vậy mà xé rách vẫn đạo không luôn khe hở hư không, nhấc chân bước đi vào. Hắn đạo trùng ở chỗ này ngưng tụ, nhưng không cách nào ở chỗ này triệt để hoàn thiện. Hiện tại hắn nhất định phải đi hoàn thiện chính mình đạo trùng, chờ hắn đạo trùng hoàn thiện một khắc này, cũng là hắn lần nữa trở lại tạo hóa vũ trụ thời khắc. Diệp Mạc rất rõ ràng hắn phải tìm cái gì, nếu là thực lực của hắn đầy đủ, hắn có thể bỏ qua. Nhưng là bây giờ, hắn nhất định phải đi tìm Thanh Như, chỉ có tìm được Thanh Như, hắn tam sinh đạo mới có thể chính thức trở thành minh mông hỗn độn bên trong đỉnh cấp đại đảo. Lúc trước hắn tu luyện tam sinh đạo quyết đầu tiên là theo ba tờ kim trang diễn sinh mà đến. Diễn sinh đi ra tam sinh đạo, khi hắn hoàn thiện cùng bổ sung phía dưới, sớm đã không còn là lúc trước ba tờ kim trang diễn sinh đi ra tam sinh nói. Tại ngũ hành vũ trụ, hắn tam sinh đạo đã đứng ở đỉnh phong. Hiện tại đi vào tạo hóa vũ trụ cùng minh mông hỗn độn tất cả cường giả đứng chung một chỗ, diệp mặc chính thức đã minh bạch chính mình thiếu thốn. Cái này thiếu thốn không chỉ là ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc thiếu thốn đã tạo thành hắn tam sinh đạo chưa đủ, bởi vì hắn đạo khởi nguyên tại ngũ hành vũ trụ mà sinh một nhất sanh nhị, nhị sanh tam tam sinh vạn vật. Ngũ hành vũ trụ đại đạo thiếu thốn, ý vị này hắn đại đạo khởi nguyên chỗ cũng đã thiếu thốn. Lui một bước mà nói, coi như là ngũ hành vũ trụ đại đạo quy tắc hoàn thiện, hắn đạo tài tạo hóa vũ trụ cũng không phải cấp cao nhất đạo, bởi vì hắn đạo không cách nào thoát ly ngũ hành vũ trụ. Hôm nay hắn ngưng tụ chính mình đạo trùng càng là hiểu rõ bản thân đạo khởi nguyên, làm sao có thể lại mượn nhờ cái khác vũ trụ diễn sinh đại đạo. Cho nên đối với Diệp Mạc mà nói, hắn đệ nhất muốn tìm chính là Thanh Như. Lúc trước Thanh Như hẳn là theo hắn nơi đây đã chiếm được tánh mạng đại đạo, hôm nay hắn đi tìm kiếm Thanh Như, hy vọng thông qua hoàn thiện tánh mạng đại đạo, hoàn thiện chính mình đạo trùng. Lúc kia, hắn đem lần nữa diễn sinh hoàn toàn mới tam sinh đạo quyết. Loại này tam sinh vàn vật cũng không lại là khởi nguyên tại ngũ hành vũ trụ, mà là nguyên ở bản thân chi đạo. Vượt qua không biết bao nhiêu cái biên giới, diệp mạng đã rơi vào trên mặt đất. Trung quanh một mảnh băng hàn, một loại cực độ cảm giác quen thuộc vọt tới. Nơi đây, Diệp mặc Thần Niệm quét qua, sẽ hiểu đây là địa phương nào. đào Chi Khởi Nguyên quả nhiên là theo chính mình lúc trước nhìn thấy Thanh Như địa phương bắt đầu. Đây là tu chân giới Nam An Châu rất phía Nam băng thần cấm địa chỗ, tại băng thần cấm địa dưới mặt đất hắn cứu được Thanh Như. Lúc trước hắn tới nơi này, là bị người đuổi giết tới. Hôm nay người và vật không còn, lúc trước tu chân giới người quen sớm đã một người cũng không còn rơi xuống. Coi như là không phi thăng cũng đều là chết xà. Diệp Mặc thần niệm đã rơi vào Mặc Nguyệt Chi Thành bên ngoài, tại Mặc Nguyệt Chi Thành bên ngoài còn đứng vững vàng một cái hắn điêu khắc. Tượng nằn nhìn xem bắc vọng châu phương hướng, tựa hồ tại nhớ cái gì. Diệp Mặc thở dài một tiếng, một bước đã rơi vào cái này chính mình pho tượng phía dưới. Pho tượng kia không biết sừng sững ở chỗ này đã bao nhiêu năm, vẫn là bị hồ trận hồ hảo hảo. Vài tên tuổi trẻ tu chân giả rơi xuống phi thuyền chuẩn bị tiến vào Mặc Nguyệt Chi Thành, lại nhìn thấy đứng ở pho tượng phía dưới Diệp Mặc. Một gá tuổi trẻ nữ tử kinh dị một tiếng, rất nhanh nàng liền phát hiện cái này dừng ở pho tượng thanh niên vậy mà cùng pho tượng đều là một người. Rất nhanh nàng liền xác định xuống chính mình không có nhìn lầm, nàng nhãn tình kích động đều đỏ, vọt tới diệp mặt trước mặt kích động không thôi nói, tiền bối, ngài, ngài là diệp tông. Còn lại vài tên tu sĩ cũng đồng thời phát hiện chuyện này, nhau nhau lao đến. Hảo hảo tu luyện tương lai phi thăng tiên giới. Diệp mặc đối năm này nhẹ nữ tử nhẹ gần đầu, vừa sải bước ra, biến mất tại trong hư không. Hắn đi tới cùng Thanh Như lần thứ nhất gặp mặt địa phương, lại biết rõ Thanh Như đã không tại nơi đây, hắn đem từ nơi này bắt đầu từng bước một tìm kiếm, cho đến gặp lại Thanh Như. Thật là Diệp tông chủ. Nàng kia cùng về sau vài tên tu sĩ đều là kích động không thôi quỳ xuống đến, nhìn xem Diệp mặc biến mất phương hướng. Bọn hắn thật không ngờ, hôm nay vậy mà nhìn thấy lạc nguyệt tu chân giới truyền kỳ tiền bốn. Vì này truyền kỳ tiền bối lại vẫn tại tu chân giới. Không đúng, hẳn là theo tiên giới xuống. Dù là Diệp Mạc chẳng qua là tại nguyên chỗ đứng yên một hồi, giờ phút này cái này một phương không gian thiên địa quy tắc cũng là rõ ràng đã đến cực hạn. Mấy người rất nhanh liền cảm nhận được tu vi gông cùng xiển xích buông lỏng, bọn hắn rất rõ ràng, đây là muốn lên cấp. Hôm nay đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc đơn, PS cuối cùng cũng biết tới Diệp Mạc Chương 1152, hòa vọng sợ hãi. Người đăng, linhtt. HTT. Địch cửu không có ý định quay về nhân thế gian, nhân thế gian có hắn bố trí phòng ngự hộ trận coi như là chạm ất cực tự mình đi qua cũng đừng nghĩ đơn giản mở ra. Một khi bị hắn khốn sát trận vây khốn, nếu là lộc châu nhân cùng chân trạch hàn có thể giúp đỡ một. Hai, cái kia chảm ất cực chính là đi chịu chết. Địch cửu cũng định tốt rồi, muốn chứng đào tạo hóa cảnh có lẽ đi mênh mông hỗn độn. Một khi hắn ở đây minh mông hỗn độn chứng đạo tạo hóa cảnh sau, hắn lập tức trở lại ngũ hành vũ trụ. Ngũ hành vũ trụ lưu lại vấn đạo đài cùng hỗn độn môn, hắn cũng muốn mang đi. Hàng kham trần biết rõ hỗn độn môn bị hắn dùng, một khi lại để cho cái này ra hỏa trở lại ngũ hành vũ trụ, vậy cũng cũng chỉ có thể dùng hỏng bét hình dung. Địch cửu bây giờ còn không có năng lực xé mở tạo hóa vũ trụ hư không biên giới, hắn duy nhất có thể tìm người chính là hòa vọng. Hòa vọng nói hắn đã đến tạo hóa vũ trụ sau, cũng thì không cách nào trở lại tam tuệ vũ trụ, địch cửu nhưng là không tin tưởng lắm. Hòa vọng loại này Lão Hồ Ly tuyệt đối sẽ cho mình lưu lại một con đường lui. Tam tuệ vũ trụ là hòa vọng căn cơ, hòa vọng hay là tam tuệ vũ trụ đạo chủ tại tam tuệ vũ trụ nói là một. Không, hai tồn tại. Loại người này, có thể triệt để buông tha cho tam tuệ vũ trụ, không để lại đường lui đến tạo hóa vũ trụ dốc sức làm. Hòa vọng kể từ khi biết vũ trụ tinh thạch mới đúng tạo hóa vũ trụ chính thức thứ tốt sau, vẫn là bế quan không xuất ra. Hắn ngoại trừ muốn tăng lên chính mình đại đạo trình độ bên ngoài, còn muốn tận lực giảm bớt đồ đạc của mình bị người phát giác. Dùng tam tuệ vũ trụ loài thực lực này bình thường địa phương, hòa vọng là không có có tư cách tải tạo hóa thánh đạo nội thành thành đạt được đồng phủ. Hắn bây giờ đồng phủ khoảng chừng tạo hóa thánh đạo ngoài thành thành chính giữa khu vực, đây là hắn hao tốn đại lực khí mới lấy tới. Hòa vọng lo lắng nhất là chính mình bế quan thời điểm có người đột nhiên đánh vỡ hắn đồng phủ. Cũng may đoạn thời gian này đi qua, hắn đồng phủ một mực yên tĩnh bình thường, này mới khiến hòa vọng lo lắng thời gian dần trôi qua buông. Bắt thấy hòa vọng muốn triệt để buông cảnh giác thật sự bắt đầu thôi diễn chính mình thần thông thời điểm, đồng phủ cấm chế bị người gõ di chuyển. Hòa vọng cả kinh cả người cũng theo bản năng đánh cho chiến tranh lạnh. Chớ nhìn hắn tại tam tuệ vũ trụ là đệ nhất cường giả, có thể hắn so với ai khác cũng rõ ràng, đi vào tạo hóa vũ trụ tạo hóa thánh đạo thành, hắn cái gì cũng không tính là. Nhiều nhất so người khác giàu có một ít hơn nữa hắn loại này giàu có vẫn không thể có nửa điểm tiết lộ, một khi tiết lộ, vậy hắn khoảng cách thành cho sẽ không xa. Hắn rõ ràng tại động phủ bên ngoài đã viết bế quan chớ quấy giày, còn có người tới nơi này gõ hắn động phủ cấm chế, có chuyện tốt mới đúng việc là có người gõ cấm chế, hòa vòng chẳng những không dám tức giận, còn phải cùng cháu trai giống nhau cẩn thận mở ra cấm chế, hỏi thăm sự tình gì. hắn thậm chí không dám trước dùng thần niệm đi quét cái này cưỡng ép gõ hắn cấm chế người để tránh đối phương mượn cớ tức giận. hòa vòng trong nội tâm thở dài một tiếng, hắn không biết mình đến tạo hóa vũ trụ đúng hay không. bất quá hắn cũng rõ ràng, nếu như hắn không đến tạo hóa vũ trụ tương lai cũng sẽ không so tình cảnh hiện tại tốt bao nhiêu. Tam tuệ vũ trụ bây giờ còn là một cái độc lập vũ trụ, đời đến lúc thánh vị đại chiến về sau tam tuệ vũ trụ sợ liền cá trong chầu cũng không tính là. Hắn hiện tại đi vào tạo hóa thánh đạo thành, vận khí tốt mà nói, nói không chừng còn có thể ôm vào một cây thô chân, đến lúc đó bảo trụ tam tuệ vũ trụ. Địch đạo hiểu, hòa vọng mở ra cấm chế trông thấy đồng phủ đứng ở phía ngoài chính là địch cửu kinh ngạc đồng thời cũng là nhẹ nhàng thở ra. Về phần trách cứ địch cửu tại sao phải đột nhiên gõ hắn đồng phủ cấm chế, đối địch cửu tức giận, đó là căn bản cũng không tồn tại. Hòa vọng nhẹ nhàng thở ra, là bởi vì hắn cùng địch cửu cùng đi đến tạo hóa thánh đạo thành, đối địch cửu làm việc phương thức vẫn còn có chút biết rõ đấy. Chẳng qua là địch cửu làm sao sẽ tới nơi này tìm hắn. Theo lý thuyết địch cửu mình bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc mới đúng. Tạo hóa thánh đạo thành muốn giết địch cửu quá nhiều người, địch cửu như thế nào còn có thể ngây ngang tại tạo hóa thánh đạo ngoài thành thành đi dạo. Địch cửu tại thánh vị quảng trường lưu danh kinh đồng toàn bộ tạo hóa thánh đạo thành sự tình, hòa vọng bởi vì một mực ở bế quan bên trong cho nên hắn cũng không biết. Bên ngoài lớn hơn nữa đồng tĩnh, chỉ cần không liên lụy đến hắn hòa vọng, hắn thà rằng giả vờ không biết đạo. Về phần tạo hóa thánh đạo thành sẽ bị hủy diệt đi, hòa vọng thật đúng là không có nghĩ qua. Đạo hóa Thánh đạo thành có bao nhiêu cường giả, nếu như ngay cả cái chỗ này cũng bị hủy diệt rồi, hắn hỏa vọng biết rõ cũng vô ích chỗ. Địch đào hữu, ta đang tại bế quan bên trong, ngươi xem vấn đề này khiến cho. hòa vọng xấu hổ bên trong hơn nữa một câu. Địch Cửu mỉm cười, Hóa đạo chủ ta đang có chút sự tình cùng ngươi thương lượng, không biết có thể hay không đi vào tâm sự. hòa vọng trong nội tâm suy đoán, Địch Cửu rất có thể là muốn hỏi hắn mượn vũ trụ tinh thạch mà đến. Hắn vũ trụ tinh thạch tuy nhiên còn có một chút cũng tuyệt đối không thể cấp cho địch cửu. Chẳng qua là hắn lại không thể cứ như vậy trực tiếp cự tuyệt đành phải nói ra địch đạo hữu ta nghe nói chảm thành chủ tải điều tra còn ngươi, ngươi còn dám tới tạo hóa thánh đạo thành. Địch cửu ha ha cười cười, ngươi yên tâm, chảm ất cực hiện tại không dám tới nơi đây, cái này ra hỏa đi giết ta kết quả bị thương đã đi ra tạo hóa thánh đạo thành ta đoán chừng cái này ra hỏa là tìm kiếm địa phương thè lưỡi ra liếm miệng vết thương đi. Địch Cửu có ý tứ là Trạm Ức Cực bị nữ nhân của mình đeo nón xanh cắm sừng, bị thương chính mình đại đạo, cho nên tìm kiếm địa phương hoàn thiện đại đạo đi. Sở dĩ như vậy Mưa Hồ nói ra, là vì Địch Cửu biết rõ Hòa Vọng tính cách cái này ra hòa khẳng định suy đoán Trạm ất Cực bị chính mình bị thương, cho nên đào tẩu. Chỉ cần Hòa Vọng nghĩ như vậy, vậy hắn đợi lát nữa hỏi Hòa Vọng mượn thứ đồ vật thì càng đơn giản. Hòa Vọng ngần ngơ, Địch Cửu bị thương chạm Ức Cực. Lập tức khóe mắt của hắn liền co quắp vài cái. Địch cửu trên thực lực phát triển cực nhanh, hắn thấy tận mắt nhận thức qua. Nếu là những năm này địch cửu tài tạo hóa vũ trụ đạt được cơ duyên, sau đó bị thương chàm ất cực tựa hồ cũng không phải chuyện không thể nào. Huống hồ địch cửu không có thương tổn chàm ất cực, ở đâu còn dám quang minh chính đại tới nơi này gõ hắn cấm chế. Chàm ất cực sẽ để cho địch cửu tùy ý tài tạo hóa thánh đạo thành đi dạo. Chúc mừng địch đạo Hữu đại đạo tiến thêm một bước. Hòa vọng đè xuống nội tâm rung động, đối địch cử liền ôm quyền sau đó chủ động mời đạo, địch đạo hữu kính xin tiến bên trong tự thoại. Đem địch cử tiến cử chính mình đồng phủ, hòa vọng chủ động cho địch cử rót một chén thần linh trà, sau đó thử hỏi, địch đạo hữu chàm ất cực thật sự bị thương thế của ngươi. Địch cử khoát tay chặn lại, chuyện này chắc chắn 100%, không có giả. Hơn nữa không lâu lúc trước tạo hóa thánh đạo thành thứ năm phó thành chủ kế tiền cũng bị ta dày rỗ một trận hiện tại núp ở trong nhà không dám ra đến. Hòa vọng nghe nói như thế, thật sự tin tưởng địch cửu không có lừa gạt hắn. Kế tiền chính là chàm ất cực một cái chó cắn người, bình thường chàm ất cực muốn đối phó ai thời điểm, đều là để kế tiền. Hiện tại kế tiền đều bị địch cử dày rỗ, hắn ở đâu còn dám đem địch cửu trở thành một cái bị tạo hóa thánh đạo thành bài xích từ bên ngoài đến tu sĩ. Chuyện này hắn không được tốt trực tiếp hỏi địch cửu, dứt khoát lưu manh nói, địch đạo hữu không biết tới tìm ta có chuyện gì. Địch cửu có thể gây tổn thương cho chảm ất cực coi như là hiện tại địch cửu muốn hỏi hắn mượn vũ trụ tinh thạch, hắn cũng nhận biết. Chỉ cần không cao hơn nhất định được mức, hắn chẳng khác nào đầu tư tốt rồi. Địch cửu liền ôm quyền nói ra, hòa đạo chủ ta gần nhất có một số việc phải ly khai tạo hóa vũ trụ một chuyến, cho nên ta nghĩ muốn tới hướng hòa đạo chủ mượn một điểm đồ vật. Địch cửu thốt ra lời này đi ra, Hoa vọng sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra. Rất hiển nhiên, địch cửu là không tin hắn cũng không có thể ly khai tạo hóa vũ trụ. Không chỉ nói địch cửu không tin, đổi thành chính hắn, hắn cũng không tin. Địch đạo hiểu. Hoa vọng vẻ mặt đau khổ kêu một tiếng, hắn lại bắt đầu hoài nghi địch cửu là bị chàm ất cực đuổi giết đều muốn thoát đi tạo hóa vũ trụ. Địch cửu không đợi hòa vọng đem lại nói đi ra, liền khoát tay chặn lại nói ra, hòa đạo hiểu ta biết rõ ngươi lo lắng chảm ất cực. Chúng ta cùng đi đến tạo hóa vũ trụ ta cũng mượn ngươi tam tuệ vũ trụ tạo hóa chi môn, chúng ta coi như là đứng ở trên một đường thẳng bằng hữu ta sẽ không gài ngươi. Trên thực tế ta kiên kỳ chính là một người khác, so với người này, chảm ất cực chỉ có thể coi là là một cái chướng ngại vận mà thôi. Ta thực lực bây giờ không sợ chảm ất cực bất quá cùng người này so với ta còn kém một chút. Ta hy vọng có thể lại đi minh mông hỗn độn, chứng đào tạo hóa cảnh. Câu nói kế tiếp địch cửu không cần phải nữa nói, hắn tin tưởng hòa vọng sẽ minh bạch. Đó chính là chờ hắn địch cửu bước vào tạo hóa cảnh, có thể ở nơi đây đặt chân, tự nhiên sẽ không quên ngươi hòa vọng. Còn có một chính là, hắn tương lai thực lực tăng lên, hắn có thể nhận thức hòa vọng, mà tạo hóa thánh đạo thành những đại lão này cũng không có mấy cái có thể nhận thức hòa vọng. Ngươi hòa vọng đều muốn kết giao cũng kết giao không hơn. Ngươi muốn chứng đạo tạo hóa? Hòa vọng giận mình nhìn xem địch cửu. Không sai, ta đích thật là muốn chứng đạo tạo hóa. Hòa đạo hữu không cần lo lắng cùng ta kết giao sau có người sẽ đối với ngươi bất lợi, ta sẽ lưu lại cho ngươi hai cái ngọc phù, đây là tạo hóa thánh đạo thành hai cái không thua tầm ất cực cường giả Triệu Hoán Ngọc phù, ai dám đối với ngươi đồng thủ, ngươi có thể bóp nát ngọc phù, đều có người đến ra tay giúp đỡ. Địch cửu lại nói đạo, nếu như cái này cũng đánh không đồng Hòa vọng, vậy hắn liền chẳng muốn nói tiếp. Hắn cũng không tin ngoại trừ hòa vọng, những người khác không thể ly khai tạo hóa vũ trụ. Hòa vọng nghe được địch cửu mà nói, trong nội tâm một hồi kích động, bất quá rất nhanh nói, địch đạo hiểu, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Ta đích thật là có biện pháp ly khai tạo hóa vũ trụ, đợi lát nữa ta cũng sẽ đem biện pháp cho ngươi. Ta nghĩ cùng với ngươi nói là, chứng đạo tạo hóa đi mênh mông hỗn độn cũng không phải phi thường tốt. Vì cái gì? Địch cửu nghi ngờ hỏi. Hôm nay đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. Chương 1153, không thể buông tha. Người đăng, Linh HTT. Hòa vọng quyết định giao hảo địch cửu, ngữ khí thành khẩn nói, minh mông hỗn độn là thiên địa quy tắc nguyên khởi chỗ, nơi đây có thể phát nguyên một cái vũ trụ thậm chí phát nguyên ra siêu việt tạo hóa vũ trụ đỉnh cấp vũ trụ. Nhưng nơi đây cũng không thích hợp tấn cấp tạo hóa cảnh, bởi vì ngươi đã tải minh mông hỗn độn bước vào bước thứ ba. Coi như là ngươi đang ở đây minh mông hỗn độn bước vào tạo hóa cảnh cuối cùng cũng chỉ là giới hạn trong ngươi trước mắt đạo cảnh giới cao nhất mà không cách nào vượt qua ngươi lập tức rõ ràng cảm ngộ hoặc là lý giải đại đạo. Địch đạo hiểu của ngươi phát triển là ta tận mắt nhìn thấy. Ta tin tưởng tương lai sự thành tựu của ngươi rất có thể sẽ tới một cái hoàn toàn mới độ cao thậm chí có thể cưỡng chiếm mạnh nhất mấy cái thánh vị. Đa tạ hòa đạo hiểu. Địch cửu là thật tâm đứng lên ôm quyền cảm tạ. Trên thực tế tại hòa vọng nói ra câu nói đầu tiên thời điểm, hắn cũng đã đã minh bạch hòa vọng lời nói ý tứ. Đã đến hắn cái này cấp độ có mấy lời chỉ cần thoáng nhắc tới hắn liền đã hiểu. Nói thật ra lời nói, lúc trước hắn vẫn còn có chút không quá để mắt hòa vọng, hòa vọng có trí lớn nhưng không có hùng tâm. Chính là bởi vì như vậy, mới núp ở tam tuệ vũ trụ nhiều năm như vậy, đã đến tạo hóa thánh đạo thành sau giống nhau là nơm nớp lo sợ. Hiện tại địch cửu biết mình cái nhìn sai rồi, bất kỳ một cái nào vũ trụ đạo chủ, dù là tu vi lại thấp cũng sẽ không là đơn giản tồn tại. Có nhiều thứ không phải hòa vọng không hiểu, mà là hòa vọng biết rõ cơ duyên của hắn cùng năng lực hạn chế ở chính mình mà thôi. Ba người đi tất có ta sư, lời này quả nhiên là không sai. Có lẽ thực lực của hắn bây giờ so hòa vọng mạnh hơn rất nhiều, nhưng hắn đối vũ trụ minh mông lý giải, không nhất định liền so ra mà vượt hòa vọng. Hòa vọng rất là thỏa mãn địch cử thái độ, điều này hiển nhiên là vì đối với hắn lời nói tôn trọng cũng là đúng hắn nhận đồng. Hòa vọng trong nội tâm so với ai khác cũng rõ ràng, muốn cùng địch cử loại người này kết giao trở thành bằng hữu, gần kề dựa vào trả giá là không được. Hắn nhất định phải là tự nhiên mình đồ vật ít nhất phải lại để cho địch cử minh bạch hắn hòa vọng giá trị. Địch Đào Hữu nếu như muốn chứng đạo tạo hóa ta ngược lại là có một cái đề nghị. Tạo hóa vũ trụ khởi nguyên thời điểm, có một cái niết hóa đại đạo địa phương, gọi vẫn đạo không luân khe hở. Cái chỗ này đi vào tu sĩ trên cơ bản đều là vẫn lạc không thể nghi ngờ, vô số năm đến không biết bao nhiêu cường giả ở chỗ này niết hóa chính mình đại đạo, vẫn lạc tại nơi đây. Vì vậy địa phương hồi bài niết đại đạo. Nhưng vẫn đạo không luân khe hở lại đi thông một cái cực kỳ mấu chốt chỗ, gọi tạo hóa xào. Hòa vòng thanh âm dừng thoáng một phát địch cửu nhưng là kích động không thôi. Những vật này hắn chưa từng nghe nói qua có lẽ chân trạch hàn đám người cũng biết bất quá cũng chỉ có hòa vọng mới có thể cùng hắn nói những thứ này. Hòa đạo Hữu còn muốn thỉnh giáo. Địch cửu lần nữa liền ôm quyền. Hòa vọng gần gần đầu, nghe đồn vẫn đạo không luân khe hở trở ra mặc dù có chết không sinh, nhưng là đại đạo Niết Bàn tốt nhất chỗ. Chỉ cần có thể tải vẫn đạo không luân khe hở không vẫn lạc, sau đó tìm được đại đạo phương hướng, rất có thể hội đại đạo Niết Bàn phá kén hóa bướm. Địch cửu nghi hoặc hỏi, đối với người đạo không cần biết bàn, vẫn đạo không luân khe hở đối với ta tựa hồ cũng không có chỗ tốt gì a Hòa vọng lắc đầu, nếu như ngươi đi vẫn đạo không luân khe hở, không phải đi niết bàn. Tại vẫn đạo không luân trong cái khe, chỉ cần đại đạo niết bàn, hoặc là có thể ở trong đó náu thân, hơn nữa thực lực đạt tới một cái trình độ sau, có thể xé rách vẫn đạo không luân khe hở biên giới, tiến về trước từng cái vũ trụ biên giới. Nhưng là còn có một bí mật cực nhỏ nhân tài biết rõ. Nếu như ngươi tiến vào Vẫn Đạo Không Luân khe hở sau, cũng không xé rách Vẫn Đạo Không Luân khe hở biên giới, mà là không ngừng dọc theo Vẫn Đạo Không Luân khe hở xâm nhập, khi ngươi xuyên qua Vẫn Đạo Không Luân khe hở sau, ngươi cuối cùng sẽ tới đạt tạo hóa vũ trụ xào. Tạo hóa vũ trụ xào. Địch Cửu lặp lại một câu, hắn không biết hòa vọng là như thế nào biết rõ những thứ này, hắn mơ hồ cảm thấy cái chỗ này không đơn giản. Đối, nghe đồn tạo hóa vũ trụ xào là ấp trứng tạo hóa vũ trụ địa phương. Cái chỗ kia đỉnh cấp pháp bảo vô số, tài tạo hóa thánh đạo thành cường giả pháp bảo, rất nhiều đều là đến từ tạo hóa vũ trụ xào. Nếu như chảm ất cực thật sự như như ngươi nói vậy, đại đạo bị hao tổn mà ly khai tạo hóa thánh đạo thành, vậy hắn rất có thể chính là đi tạo hóa vũ trụ xào hoàn thiện chính mình đại đạo. Địch đạo hiểu, ngươi đến từ ngũ hành vũ trụ, nên biết ngũ hành vũ trụ có bao nhiêu đỉnh cấp bảo vật xuất hiện. Mà tạo hóa vũ trụ thậm chí sau so ngũ hành vũ trụ cấp độ còn muốn rất cao một chút như vậy, ngươi nói tạo hóa vũ trụ bảo vật có bao nhiêu? Hòa vọng nói ra. Ngươi là để cho ta không nên tải vẫn đạo không luân khe hở chỗ hư không xé rách hư không biên giới, mà là xuyên qua vẫn đạo không luân khe hở tiến vào tạo hóa vũ trụ xào chứng đạo tạo hóa cảnh. Địch Cửu nói ra. Hòa vọng gần đầu, đúng vậy, nếu là ngươi thật có thể xuyên qua vẫn đạo không luân khe hở ta đây thuyết pháp chính là tốt nhất. Tạo hóa vũ trụ đỉnh cấp phát bảo hầu như đều tài tạo hóa vũ trụ xào bên trong. Nhưng tạo hóa vũ trụ xào bên trong cũng là cường giả như mây, những thứ này cường giả tài tạo hóa vũ trụ xào bốn phía vơ vét một năm phục một năm. Ta đây hiện tại đi chỉ sợ liền súp cũng uống không đến a. Địch cửu khó hiểu, hòa vòng ha ha cười cười, Địch huynh đệ, ngươi cũng là bái kiến đại tình cảnh. Phàm là bất luận cái gì đỉnh cấp bảo vật đều tự hành tròn chủ đích thật là có ít người đã tìm được cơ duyên, đồng dạng vẫn có rất nhiều bảo vật ẩn nấp, mà bắt đầu chờ đợi người hữu duyên. Huống hồ địch huynh đệ ngươi đi tìm kiếm bảo vật chẳng qua là thuận tiện, ngươi là muốn đi chứng đạo tạo hóa cảnh. Bất quá ta lại đòi nhắc nhở ngươi một câu, vô luận là vẫn đạo không luân khe hở hay là tạo hóa vũ trụ xào trở ra đều là cửu tử nhất sinh. Nói xong hòa vòng chờ mong nhìn xem địch cửu, hắn đạt được những tin tức này thật không đơn giản. Nếu như địch cử buông tha cho cơ hội này, vậy hắn sẽ cảm thấy thật đáng tiếc chính mình cuối cùng là không có tuyển đúng người. Nếu như địch cử không chút lựa tròn tiến vào vẫn đạo không luôn khe hở, đều muốn đi tạo hóa vũ trụ xào chứng đạo tạo hóa cảnh cái kia muốn địch cử có thể đi ra nhất định là một phương vương giả. Nói như vậy, hắn hòa vọng thu hoạch cũng chính là lớn nhất. Những năm gần đây này, hòa vọng đã sớm thấy rõ. Đôi khi cũng không cần ngồi ở cao nhất thánh vị mới đúng thành công, nếu như hắn có thể cùng ngồi ở cao nhất thánh vị cường giả kết làm đồng minh, hắn là thành công. Về phần địch cử vẫn là tài tạo hóa vũ trụ xào hoặc là vẫn lạc tải vẫn đạo không luân trong cái khe, cái kia có thể nói địch cử số mệnh không tốt với hắn mà nói cũng không có nhiều ít tổn thất. Địch cử tự nhiên rõ ràng hòa vọng ý tứ, hắn đối hòa vọng vẫn như cũ cảm kích, hòa đạo hiểu, người người bạn này ta địch cử giao. Nếu là ta có thể trở về đến, chúng ta lại tự thoại, nếu là ta không cách nào trở về, cái kia có thể nói ta cơ duyên không tốt mà thôi, cáo từ. Về phần ly khai tạo hóa vũ trụ phương pháp xử lý, ta cũng đừng có. Hòa vọng cùng hắn kết giao thậm chí có giúp đỡ ý nghĩ của hắn ở trong đó, cái kia tự nhiên cần hắn có nhất định được thực lực cùng khí phách mới đúng. Nếu là hắn liền cái này đều không có, hòa vọng tại sao phải kết giao hắn? Bằng hữu có rất nhiều loại, hòa vọng cùng hắn kết giao chính là hợp tác cùng có lợi cái kia một loại. Về phần đi ngũ hành vũ trụ, địch cửu tin tưởng nếu như hắn có thể ở tạo hóa vũ trụ xào chứng đạo tạo hóa cảnh, hắn trực tiếp xé rách biên giới trở lại ngũ hành vũ trụ, căn bản là không cần hướng hòa vọng tìm kiếm biện pháp. Nếu là hắn vẫn là tại vẫn đạo không luân khe hở hoặc là vũ trụ xào có hay không quay về ngũ hành vũ trụ phương pháp xử lý có cái gì khác biệt đâu. Chính là ở chỗ này ư Một chiếc hư không phi thuyền đứng tại ngũ hành vũ trụ vô tận hư không một cái cạnh góc tại đây phi thuyền trên bong thuyền đứng đấy một nam một nữ câu hỏi chính là tên kia nữ tử. Nam tử gần gần đầu chính là ở chỗ này, nếu như ta không có nhìn lầm mà nói, năm đó ngũ hành vũ trụ đích thật là bị người cưỡng ép phá hủy. Hơn nữa dùng một kiện đỉnh cấp pháp bảo, đem ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc cưỡng ép phân cách đồng thời đem ngũ hành vũ trụ đỉnh cấp tài nguyên phong ấn tại một cái góc hẻo lánh chỗ. Vậy bây giờ làm sao sẽ bị người đánh vỡ cái chỗ này, sau đó hoàn thiện ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc? Nữ tử nghi ngờ hỏi. Nam tử mỉm cười, ngũ hành vũ trụ cường giả như mây, năng nhân bối xuất. Hẳn là tại tạo hóa cuộc chiến sau, ngũ hành vũ trụ xuất hiện lần nữa một cường giả. Cái này cường giả so với ta cùng Diệp Mạc thậm chí từ tiêu tiền bối cũng mạnh mẽ, hắn đầu tiên phát hiện ngũ hành vũ trụ vấn đề, hơn nữa đánh nát cái chỗ này, dùng một kiện pháp bảo đem cái này địa phương phong ấn Là cái gì pháp bảo? Có phải hay không cấp bậc rất cao? Nữ tử vội vàng hỏi. Nam tử gần gần đầu, là một kiện không thua ta huyền hoàng châu đồ vật thứ này cũng không có mang đi, vẫn như cũ chấn áp ở cái địa phương này. Có thể thấy được người này là thiệt tình vì ngũ hành vũ trụ hoàn thiện thiên địa quy tắc đáng giá ta ninh thành khâm phục. Nam tử đúng là ninh thành, bên cạnh hắn nữ tử là cùng hắn cùng đi yến tế. Yến tế tự nhiên cười nói, ngươi khẳng định sẽ không lấy đi món bảo vật này. Ninh Thành ha ha cười nói, tuy nhiên ta có thể đưa tay liền lấy đi thứ này, nhưng ta tự nhiên là sẽ không làm như vậy. Đây không phải đồ đạc của ta, vị này đạo hữu vì ngũ hành vũ trụ đem pháp bảo của mình chấn áp ở chỗ này, tuy nhiên hiện tại không cần tiếp tục chấn áp ta, Ninh Thành cũng sẽ không cầm đồ đạc của hắn. Chúng ta đây mau mau đến xem ư. Yến Tế vừa mới nói một câu, chợt nghe đến một tiếng ha ha cuồng tiếu truyền đến, Ninh Thành thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, không nghĩ tới ta Liệt Vưu đã đi ra tạo hóa vũ trụ cũng có thể bắt được ngươi cái này con sâu cái kiến. Nơi đây cũng không có vấn đạo không luân khe hở ta Liệt Vưu liền nhìn xem ngươi còn có thể chạy trốn tới địa phương nào đi. Theo thanh âm rơi xuống, một đầu tóc quan màu vàng kim thân hình cao lớn Liệt Vưu đã đã rơi vào Ninh Thành trước mặt. Hắn bị buộc không cách nào tài tạo hóa thánh đạo thành đặt chân vốn là phải về đến cực đàm vũ trụ đi trọng vấn đại đạo, không nghĩ tới cực đàm vũ trụ chưa có trở về đi thành, ngược lại đi tới ngũ hành vũ trụ hơn nữa gặp được Ninh Thành. Tài liệt vưu trong mắt Ninh Thành thực lực bình thường, vừa vặn lên thứ tốt thật sự không ít. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. chương 1.154, Ninh Thành thất kiều. Người đăng: linhtt. Ngươi tài sao lại ở chỗ này? Đinh Thành trong lòng cũng là nghi hoặc không thôi, Liệt Vưu tài tạo hóa vũ trụ, như thế nào đột nhiên đi vào ngũ hành vũ trụ? Hơn nữa dùng Liệt Vưu địa vị coi như là có chuyện gì cần đến ngũ hành vũ trụ cũng không cần hắn tự mình tới đây a. Điểm trọng yếu nhất sự tình cho dù là Liệt Vưu, đều muốn đến ngũ hành vũ trụ cũng không phải rất đơn giản sự tình. Hắn tới nơi này cũng là mượn vẫn đạo không luân khe hở. Bất quá Ninh Thành rất nhanh liền hiểu được ánh mắt của hắn đã rơi vào hỗn độn môn vị trí, nguyên lai like ngươi là vì món pháp bảo này mà đến. Diệt vưu ha ha cười cười, ngươi cho rằng như vậy cũng không có sai, nếu như chính ngươi mở ra thế giới, ta cam đoan thả ngươi đi luân hồi, coi như là nữ nhân của ngươi ta cũng sẽ không di chuyển. Diệt vưu là tới đến ngũ hành vũ trụ sau, mới cảm giác được hỗn độn môn khí tức cho nên hắn mới đi đến nơi đây vừa vặn cùng Ninh Thành gặp mặt. Về phần lại để cho Ninh Thành mở ra thế giới của mình, đó là bởi vì hắn có nắm chắc tiêu diệt Ninh Thành, nhưng không có nắm chắc mở ra Ninh Thành thế giới. Ninh Thành lắc đầu, cũng lười tiếp tục nói nhảm, đưa tay kéo lê, một tòa màu trắng bạch cầu hình vòm xuất hiện ở Liệt Vưu trước mặt. Không làm gì, không làm gì, ngươi Liệt Vưu liền an tâm đi cầu nại hạ a. Đinh Thành vừa ra tay chính là thất kiều thần thông đệ nhất kiều cầu nại hà cũng không phải bởi vì hắn cho rằng Liệt Vưu thực lực quá mạnh mẽ, muốn dùng thất kiều thần thông mới có thể chấn áp. Và là vì vậy Liệt Vưu giết không biết bao nhiêu ngũ hành vũ trụ tu sĩ, hắn và Diệp Mạc cũng là bị người này bước vào vẫn đạo không luân trong cái khe thậm chí tử tiêu mất tích cũng cùng người này có quan hệ. Cái này ra họa trực tiếp giết quá tiện nghi hắn, phải đem người này chấn áp đến thất kiều bên trong, chọn đời thoát thân không được. Đinh Thành thất kiểu thần thông liệt vưu bái kiến, thậm chí không chỉ một lần bái kiến, tuy nhiên đây là một số đỉnh cấp thần thông, có thể hắn cho rằng môn thần thông này tại Đinh Thành trong tay thật sự là tao đạp thứ đồ vật. Loại này đỉnh cấp thần thông, phải hắn liệt vưu đến khống chế, làm sao có thể ở lại một cái con sâu cái kiến trong tay. Cho nên Ninh Thành tế ra thất kiểu thần thông thời điểm, liệt vưu thậm chí ngay cả lui ra phía sau tránh né ý tưởng đều không có, bọc lấy màu vàng tế đàn ngược lại là xông về cầu nại hà. Tài Liệt Vưu trong mắt cầu nại hà cũng bất quá là bao quanh tàn phá đạo vận tiểu một kiểu mà thôi. Ninh Thành đạo đều là tàn phá cho nên Ninh Thành không xứng có được thất kiểu thần thông. Oanh, Liệt Vưu còn không có bước vào cầu nại hà cái kia xâm nhập tâm hồn không làm gì đạo vận liền mang tất cả tới đây, mà hắn bản thân lĩnh vực đạo tác chợt bắt đầu miền nát, hắn thậm chí không cảm giác được chính mình đại đạo quy tắc. Sinh không trở về, chết không lùi, vừa vào không làm gì vĩnh viễn không về. Không vòng hương, không luân hồi, chỉ có huyết hà giặt sửa nghiệt tội. Không biết bao nhiêu lần trải qua loại này không làm gì đạo vận, có lẽ không có một lần nhập lần này khắc cốt minh tâm. Điệt vưu cũng cảm giác được linh hồn của mình đều bị cái này đạo vận bao lấy, giờ phút này hắn không chỉ nói tế ra tế đàn, liền liền tại cầu kia lên bảo trì ở tâm thần đã thành một kiện yêu cầu xa vời sự tình. Điệt vưu ở đâu không biết ninh thành đài đạo giờ phút này hoàn toàn nghiền ép hắn. Hắn hết lần này tới lần khác còn không biết chết sống chủ động xông vào ninh thành thất kiều thần thông bên trong. Không chỉ nói hắn màu vàng thiên đạo tế đàn là phòng chế phẩm, dù là địch cửu đem thật sự thiên đạo tế đàn trả lại cho hắn, hắn cũng không cách nào xé mở cầu nải hà lên cuồn cuộn đảo vận. Cầu nải hà lên đảo vận như nước thủy triều, cầu nải hà dưới sương mù sám bình thường gió lạnh bao khỏa mà đến. Lúc này, Liệt Vưu ở đâu còn lo lắng để ý chính mình căn cơ cùng thọ nguyên. Đại đảo thiêu đốt, máu huyết thọ nguyên thiêu đốt cơ hồ là dùng một loại cực độ điên cuồng phương thức khu đồng phòng chế màu vàng tế đàn vạch tìm tòi cầu nại hà lên đảo vận. Xé mở khe hở cái kia một tia khe hở, đối liệt vưu mà nói, thật giống như đè nén hắn tử vong phía trước một chiếc đèn sáng giống như, hắn hầu như thiêu đốt lấy hết hết thảy thần nguyên, đều muốn từ nơi này một tia trong cái khe chạy ra. Không đời Liệt Vưu vọt tới cái kia một tia khe hở lúc trước cuồng bạo hơn cuồn cuộn âm khí mang tất cả tới đây, hắn nhìn thấy thứ hai kiều. Đạp này kiều không ai quay đầu, vọng hương phần cuối không người đợi. Đừng nhìn nhau, chớ bàng hoàng, chân rơi này kiều đã đứt chàng. Liệt Vưu quá quen thuộc cái này màu vàng đất kiều, đó là Ninh Thành vọng hương kiều. Liệt Vưu vừa mới lao ra cầu nại hà, liền đã rơi vào vọng hương kiều lên. Liệt Vưu điên cuồng ánh mắt thời gian dần trôi qua an tĩnh lại. Hắn biết rõ chính mình liều mạng còn có thể xông qua vòng hương kiều, thậm chí là Ninh Thành đệ tam vong xuyên kiều. Có thể hắn khẳng định mình tuyệt đối xông không xuất ra thứ tư hoàng tiền kiều. Huống chi, hắn còn biết Ninh Thành thất kiều thần thông có thất kiều. Dù là Ninh Thành chỉ có 3 kiều, hắn xông qua vong xuyên kiều sau cũng chỉ có thể chờ chết mà thôi. Hắn biết rõ, Ninh Thành mạnh nhất thần thông cũng không phải thất kiều thần thông, mà là cái kia phá tắc một ngón tay. Lòng tuyệt vọng vừa ra tới, Liệt Vưu toàn thân ý chí chiến đấu cũng biến mất vô tung vô ảnh, hắn không có tiếp tục xông về phía trước mà là đứng ở vọng hương kiều lần trước đầu nhìn xem cái kia vô cùng vô tận đảo vận cuồn cuộn. Tại đâu đó, hắn giống như nhìn thấy cố hương của mình, nhìn thấy cực đàm vũ trụ, hắn Liệt Vưu sinh ra bao hàm đảo chỗ. Cuồn cuộn màu xám đảo vận theo vọng hương kiều quyển hạ khởi, lập tức lao đến. Điệt Vưu đại đạo quy tắc thật giống như trang giấy bình thường từng khúc vỡ vụn, sau đó cả người hắn đều bị cái kia cuộn cuộn đạo vận bao lấy. "Đinh Thành, ngươi có thể nói cho ta biết, vì cái gì ngươi đang ở đây trong khoảng thời gian ngắn giống như này đại tiến bộ?" Điệt Vưu không có nghe được Ninh Thành trả lời, khi hắn nói xong câu đó sau, cuộn cuộn Vọng Hương Kiều đạo vận liền đem hắn bao phủ, đồng thời cuốn rơi xuống Vọng Hương Kiều. Đinh Thành nhìn xem bị cuốn vào Vọng Hương Kiều ở dưới Điệt Vưu, trong nội tâm cảm khái vạn phần. Năm đó hắn và Diệp mặc liên thủ cũng xa xa không phải liệt vưu đối thủ cuối cùng bị đuổi giết trốn vào vẫn đạo không luân trong cái khe tài sinh tử quan đầu ngộ đã đến chính thức thấy núi là núi, thấy nước là nước cảnh giới. Bình bạch chưa quy tắc cũng không có quy tắc cũng không phải một loại mới quy tắc. Khi hắn mới đạo còn không có chuyện để hoàn thiện thời điểm, giết liệt vưu vậy mà giống như giết gà bình thường, có thể thấy được thực lực của mình gia tăng lên nhiều ít. Bất quá lại để cho Ninh Thành Nghi hoặc chính là Liệt Vưu tựa hồ so với Tài Tạo Hóa Vũ Trụ thời điểm yếu đi rất nhiều, chẳng những là Liệt Vưu pháp bảo có chút cổ quái, liền liền Liệt Vưu bản thân cảnh giới tựa hồ cũng là. Đúng rồi, Liệt Vưu trọng thương chưa lành. Chẳng lẽ là Tạo Hóa Vũ Trụ có người bị thương nặng Liệt Vưu, Liệt Vưu rồi mới từ Tạo Hóa Vũ Trụ chạy trốn tới nơi đây đến. Tạo Hóa Vũ Trụ có thể trọng thương Liệt Vưu người có không ít, lại để cho Ninh Thành không hiểu là ai dám trọng thương Liệt vưu. Hơn nữa Liệt Vưu sau khi trọng thương cũng không cần chạy trốn tới ngũ hành vũ trụ A. Có chàm ất cực khi hắn sau lưng chỗ dựa, Liệt Vưu sợ ai? Địch cửu đã đứng ở vẫn đạo không luân khe hở bên ngoài, dù là hắn còn không có tiến vào trong cái khe cũng cảm nhận được trong đó đáng sợ bài niết khí tức. Loại này khí tức là đúng hết thảy đại đạo áp chế, địch cử hoài nghi mình chỉ cần bước vào trong đó, đại đạo lập tức sẽ bắt đầu bài niết Nếu như không có xuất hiện triệu, địch cửu chỉ sợ còn có chút do dự. Hiện tại địch cửu đã biết triệu tồn tại, còn biết tài vũ trụ tạo hóa xào bên trong, khả năng không chỉ có một cái triệu nhân vật như vậy tồn tại, trong lòng của hắn thì càng rõ ràng, chính mình không bước vào mạnh nhất tạo hóa cảnh tương lai vẫn không thể tải thánh vì tranh đoạt đã nói lời nói. Cho nên địch cửu chỉ là quan sát cái này khe hở một canh giờ, liền bước vào vẫn đạo không luân trong cái khe. Hắn không có lựa chọn, nhất định phải làm cho mình đại đạo tiến thêm một bước. Vừa tiến vào trong cái khe kinh khủng đạo vận xé rách truyền đến, giờ khắc này địch cửu chẳng những cảm giác được thế giới của mình bất ổn, quy tắc đại đạo cũng bắt đầu mất chật tự đứng lên, thậm chí không cách nào tiến hành một chu thiên vận chuyển. Cũng may địch cửu quy tắc đại đạo coi như là thần niệm cùng thần nguyên bị ức chế ở, chỉ cần hắn còn có ý niệm tồn tại, quy tắc tự cũng không dừng lại. Quy tắc đại đạo Chu Thiên Vận truyền một khi hình thành, cho dù là đại đạo bị vẫn đạo không luân trong cái khe bài niết khí tức xé rách, quy tắc đại đạo vẫn như cũ sẽ ở thời gian cực ngắn chữa trị tới đây. Điều này làm cho địch cửu thoáng buông xuống một ít tâm sự, điên cuồng hướng khe hở ở chỗ sâu trong gấp chạy, hắn tin tưởng hòa vọng lấy được tin tức không phải lăng không bịa đặt. Chỉ cần hắn có thể xuyên qua vẫn đạo không luân khe hở có thể thật sự đến tạo hóa xào. Địch cửu thân thể thậm chí đã vượt qua thánh thể, lại có quy tắc đại đạo cùng kiến một thời khắc chữa trị dập nát thân thể, chính là như vậy, địch cửu thân thể vẫn là nhiều lần không ngừng bị xé nứt, sau đó lại nhiều lần không ngừng được chữa trị. Lúc ban đầu thời điểm, địch cửu còn chỉ có thể mượn nhờ bình thường đồn thuật tiến lên, về sau quy tắc đại đạo vận chuyển, lại để cho hắn thần niệm có thể kéo dài đi ra ngoài một khoảng cách, hắn bắt đầu mượn nhờ thần niệm đồn. Lại đến đằng sau, địch cửu thì là chuyện để dựa vào quy tắc đồn thuật tốc độ cũng là càng đến càng nhanh. Đối địch cửu mà nói, chỉ cần thương thế của hắn không có đến nhỏ hơn mệnh tình trạng, hắn liền quyết không dừng lại. Hôm nay đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ, chương 1155, cái chết của chảm ất cực. Người đăng Linh HTT. vẫn đạo không luôn khe hở không có tuế nguyệt cảm giác địch cửu chính mình cũng không biết đi qua bao nhiêu năm. Lúc ban đầu hơn 10 năm thời gian, dù là nương tựa theo quy tắc Chu Thiên trèo chống, địch cửu thân thể vẫn là bị vẫn đạo không luân khe hở bài biết đạo vận xé cắt không có nửa phần nguyên vẹn bộ phận. Cũng may địch cửu tài luyện theo thời điểm, loài tình huống này cũng đã gặp. Hiện tại hắn có thế giới của mình cùng quy tắc đại đạo ủng hộ còn không đến mức vẫn lạc tại nơi đây. Nếu là chân thật chống đỡ không nổi, địch cửu chuẩn bị tùy thời xé rách hư không đào tẩu. Bao hàm đảo vô luận trong cái khe hư không biên giới, so với tạo hóa vũ trụ hư không muốn bất ổn nhiều thực lực của hắn bây giờ nhất định có thể xé mở. Lại là mấy năm thời gian trôi qua, địch cửu không sai biệt lắm nắm giữ một ít sinh tồn thủ đoạn ở vẫn đạo không luân khe hở, nhục thể của hắn thậm chí bắt đầu thời gian dần trôi qua khôi phục. Lúc này, chung quanh đại đạo bài niết khí tức tiêu tán không còn, địch cửu đã rơi vào trên mặt đất. Lại quay đầu lại, ở đâu còn có vẫn đạo không luân khe hở. Địch cửu nhưng là biết rõ, hắn đã xuyên qua vẫn đạo không luân khe hở, xuất hiện ở tạo hóa xào chỗ biên giới. Thần niệm quét ra, không có nửa phần ngăn trở. Thế nhưng dùng địch cửu thần niệm cái này quét ngang đi ra ngoài, cũng chỉ là một mảnh hoang vu, không có nửa cái bóng người, ngược lại là ngẫu nhiên có một chút tàn phá đấu pháp dấu vết. Địch cửu lưng cõng thiên sa đao không chậm không vội chạy đi qua trên đường đi có địa phương chỗ hư không lơ lửng một ít thiêu đốt tinh cầu, chỉ cần có loại tinh cầu này địa vực, hầu như không có ban đêm, từng giây từng phút đều là ban ngày. Cũng có địa phương không có bất kỳ hào quang, rõ đầu rõ đuôi đều là đêm tối. Về phần cái loại này ban ngày cùng đêm tối đối với Luân, ngày đêm rõ ràng địa phương, địch cửu không có nhìn thấy qua. Tài liên tục chạy đi nửa năm sau, địch cửu cho ra một cái kết luận, đó chính là nơi đây tuyệt đối không phải cái gì chứng đạo tạo hóa cảnh chỗ. Ở loài địa phương này chứng đạo tạo hóa cảnh, có lẽ còn không bằng trở lại ngũ hành vũ trụ đi chứng đạo tạo hóa. Bất quá địch cửu không có cảm thấy hòa vọng đang gạt chính mình, đệ nhất hòa vọng mình cũng không biết tạo hóa xào rốt cuộc là cái gì chỗ. Trừ lần đó ra tạo hóa xào mênh mông vô biên, có lẽ chính mình còn không có tìm được cái chỗ kia. Ít nhất hắn đến bây giờ cũng không có nhìn thấy một người, dựa theo hòa vòng thuyết pháp tài tạo hóa xào đều là cường giả trong cường giả, làm sao có thể một người đều không có. Lại là thời gian mấy tháng đi qua, Địch Cửu đã chậm lại tốc độ vừa đi, một bên cảm ứng chung quanh khả năng quy tắc chấn động. Nếu là có thể chứng đạo tạo hóa cảnh địa phương, cái kia quy tắc chấn động nhất định là càng ngày càng mạnh. Hôm nay Địch Cửu đang tìm tìm phương vị thời điểm, bỗng nhiên cảm nhận được một ít quen thuộc quy tắc chấn động. Địch Cửu ngừng lại, Hắn thậm chí nhắm mắt lại chậm rãi cảm thụ. Ngửa nén hương sau, địch cử mở mắt, hắn đã cảm thụ đi ra, loại này chấn động là của người nào? Thiên nguyên thần nữ, nữ nhân này lúc trước bị hắn chém giết, kết quả bị chảm ất cực cứu về rồi. Cái kia chấn động tuyệt đối là thiên nguyên thần nữ, một cái bị hắn giết qua nữ nhân, cái loại này đạo vận khí tức hắn khẳng định chính mình không có cảm giác sai lầm. Địch Cửu thậm chí có thể tưởng tượng, chả mất cực lại tới đây, sau đó đem thiên nguyên thần nữ cũng đã mang đến. Xem ra hòa vọng suy đoán không có sai, chả mất cực đều muốn hoàn thiện đại đạo, liền nhất định muốn tới vũ trụ xào. Chả mất cực thực lực so với hắn hiện tại hơi mạnh mẽ, bất quá coi như là cùng chả mất cực mặt đối mặt, địch Cửu đều không có ý định muốn chạy trốn, hắn căn bản cũng không sợ chả mất cực. Chớ đừng nói chi là hiện tại chả mất cực đại đạo bị hao tổn, hắn càng là không cần lo lắng mất cực địch cửu nhanh hơn tốc độ phóng tới thiên nguyên thần nữ đào vận khí tức tiết lộ phương vị, hắn tin tưởng thiên nguyên thần nữ chỗ địa phương chạm ất cực nhất định tại. Tạo hóa xào vô biên bát ngát, hắn nếu như trong này tìm kiếm còn không biết phải tìm bao lâu, nếu như có thể tìm được chạm ất cực thuận tiện nghe ngóng thoáng một phát phương vị, cái kia đã giảm bớt đi hắn rất nhiều thời gian. Quy tắc đồn thuật phía dưới, địch cửu gần kề dùng nửa nén hương thời gian, liền đã rơi vào hắn cảm ứng phương vị chỗ. Lại để cho địch cửu khiếp sợ chính là, hắn không có trông thấy thiên nguyên thần nữ, lại nhìn thấy chàm ất cực. Bất quá không phải sống chàm ất cực, mà là chàm ất cực đã chết. Địch cửu kinh gì không thôi đã rơi vào chàm ất cực bên cạnh, chàm ất cực ngồi dưới đất đầu rũ cục lấy, con mắt cũng không có nhắm lại, mà là lưu lại một loại mờ mịt, mờ mịt ở chỗ sâu trong tựa hồ còn một loại khó nói lên lời thống khổ. Chuyện gì xảy ra? Tuy địch cửu cùng chàm ất cực là đối lập thậm chí có đại thù, Có thể chảm ất cực tuyệt đối xem như nhân kiệt cùng kiêu hùng, bằng không mà nói, chảm ất cực cũng không có thể tải tạo hóa thánh đạo thành ngồi trên thành chủ vị trí, khống chế nhiều như vậy khắp nơi vũ trụ đến cực hạn cường giả. Tạo hóa thánh đạo thành đích thật là có mấy cái so chảm ất cực càng mạnh hơn nữa tồn tại, có thể tạo hóa thánh đạo thành tụ tập chính là người nào. Cái kia đều là vô biên vũ trụ mênh mông cường giả A. Tương lai tranh đoạt thánh vị thời điểm Chỉ cần chàm ất cực đại đạo được chữa trị, hắn chưa hẳn không có cơ hội đạt được thánh vị. Một cường giả như vậy, ngồi dưới đất bị người đánh chết ở chỗ này, địch cửu thật là rất khó tưởng tượng, cũng rất khó tin tưởng. Hắn tin tưởng coi như là triệu tới nơi này ám toán chàm ất cực cũng đừng nghĩ lại để cho chàm ất cực không có nửa điểm sức phản kháng cứ như vậy ngồi bị đánh chết. Muốn nói thiên nguyên thần nữ thừa dịp chảm ất cực đối với nàng không có phòng bị thời điểm, đột nhiên ra tay ám toán chảm ất cực địch cửu càng là sẽ không tin tưởng. Không nói trước thiên nguyên thần nữ có bản lãnh này hay không coi như là thiên nguyên thần nữ có bổn sự này, địch cửu cũng tin tưởng chảm ất cực sẽ không cho thiên nguyên thần nữ cơ hội. Lại nói thiên nguyên thần nữ là chảm ất cực đạo lữ, vốn là phản bội chảm ất cực hiện tại hối hận cũng không kịp nơi nào sẽ ám toán chảm ất cực. Địch cửu đi về phía trước vài bước thần niệm bắt đầu nhanh chóng phát hỏa pháp tác trận kỳ. Từng đào pháp tác trận kỳ rất nhanh cô đồng trở thành quy tắc quy tắc cùng chung quanh hư không hòa hợp cùng một chỗ trận kỳ bóng dáng biến mất không thấy gì nữa. Địch cửu tự mình cũng rất là thỏa mãn, sáng tạo ra thuộc về mình trận đạo hệ thống sau, hắn đài trận không bao giờ còn ỷ lại trận kỳ thậm chí không thuần theo lại khắp chung quanh thời không. Tương lai cùng triệu đấu pháp thời điểm, nhất định phải đưa hắn trận đạo tính toán đi vào. Một nén nhang đi qua cái này một phương không gian xuất hiện nhàn nhạt bóng dáng. Sau đó những cái kia bóng dáng thời gian dần trôi qua ngưng thực cuối cùng giống như hình ảnh bình thường rõ ràng. Có thể đem hồi ảnh thần thông thi triển đến địch cửu loại trình độ này, vũ trụ minh mông bên trong thật đúng là tìm không ra mấy cái đến. Lại để cho địch cửu kinh dị chính là trong chân dung xuất hiện trước nhất vậy mà không phải chảm ất cực cũng không phải thiên nguyên thần nữ, mà là một cái khác địch cửu biết người quen, độ mạch. Cái này ra hòa thuần túy chính là một cái tiểu bạch kiểm đổ mạch sau khi xuất hiện không có làm bất cứ chuyện gì, chẳng qua là xếp bằng ở tại chỗ tựa hồ tài cảm ngộ cái gì đạo pháp thần thông. Dựa theo hồi ảnh thần thông đạo vận chấn động, địch cửu cảm giác được hẳn là tròn vẹn đã qua nửa tháng thời gian thiên nguyên thần nữ từ đằng xa gấp chạy tới đây. Đổ mạch trông thấy thiên nguyên thần nữ sau, lập tức liền đứng lên. Trong mắt của hắn mang theo một loại khát vọng cùng chờ đợi, thậm chí còn có một chút sức khoát Thiên thiên, ngươi muốn giết ta ư, đổ mạch thì thảo tự nói, có thể trong mắt của hắn không có nửa phần đối tử vong để ý, có cũng chỉ có khát vọng cùng chờ đợi. Ta muốn giết ngươi ư, thiên nguyên thần nữ thần sắc tiểu tụy, trông thấy đổ mạch sau cũng là sững sờ nhìn chằm chằm cả buổi, cũng là thì thảo nói một câu. Hoàn toàn quên, chính mình tới nơi này tâm tình. Từ khi bị chằm ất cực cứu được sau, nàng vẫn đi theo chằm ất cực sau lưng, chằm ất cực cũng không gọi nàng lăn, cũng không cùng nàng nói chuyện. Cứ như vậy, ngày qua ngày năm qua năm, thẳng đến nàng đi theo chàm ất cực đi vào tạo hóa xào, mấy chục năm đi theo về sau, trong nội tâm nàng đã quyết định tải tạo hóa xào chấm dứt chính mình. Tại nàng muốn rời khỏi chàm ất cực tự tìm đường chết thời điểm, nàng cảm ứng được độ mạch. Nói thật ra lời nói, đang bị chàm ất cực dùng trầm mặc phương thức vứt bỏ thời điểm trong nội tâm nàng muốn tối đa vậy mà không phải cùng chàm ất cực đã từng vượt qua những cái. Kia từng ly từng tí, mà là cùng độ mạch cùng nhau thời gian, lén lút lại tràn đầy kích thích. Mỗi lần tài nàng sinh lòng u oán thời điểm, đều là độ mạch bồi bạn nàng, cũng là độ mạch cho nàng an ủi. Hiện tại nàng quyết định tự vẫn thời điểm, lần nữa cảm ứng được độ mạch tồn tại, nàng tự nhiên là không chút lựa chọn đến nơi này. Thiên thiên, độ mạch bỗng nhiên xông đi lên một chút ôm thiên nguyên thần nữ. Mở mịt bên trong thiên nguyên thần nữ không có đẩy ra độ mạch có lẽ là một loại cần có lẽ là một loại triệt để phóng túng, nàng vậy mà cũng là vươn tay cùng độ mạch ôm vào cùng một chỗ. Một mực mặc cho thiên nguyên thần nữ đi theo tài chính mình bên người chảm ất cực tải thiên nguyên thần nữ ly khai một khắc này, trong nội tâm vậy mà hư không xuống dưới, hắn vậy mà cũng đi theo thiên nguyên thần nữ đến nơi này, sau đó hắn tận mắt nhìn thấy độ mạch cùng thiên nguyên thần nữ thâm tình ôm nhau. Có lẽ giờ khác này... Hắn hiểu được thiên nguyên thần nữ đột nhiên ly khai hắn là vì ai. Hoặc là nói, hắn hiểu được thiên nguyên thần nữ thật sự đã bỏ hắn. Hôm nay đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. chương 1156, đồ Mạch Thủ Đoạn Người đăng, Linh HTT, Ất Cực. Thiên nguyên thần nữ rốt cục thanh tỉnh lại, nàng ngốc trẻ nhìn xem đứng ở đàng xa nhìn mình chằm chằm chằm Ất Cực, sắc mặt tái nhợt toàn thân đều tải phát run. Có thể tay của nàng lại quên theo độ mạch thắt lưng buông đến, hoặc là nói trong lúc nhất thời không biết phải làm thế là tốt hay không nữa. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chằm Ất Cực sẽ cùng theo nàng tới đây. Từ khi sự kiện kia phát sinh sau, chằm Ất Cực sẽ thấy cũng không có để ý tới qua nàng, cũng không có cùng nàng nói câu nào. Nếu như không phải nàng nhất định phải đi theo trầm ất cực hiện tại nàng còn không biết ở nơi nào. Đổ mạch tay dùng sức kéo đi thoáng một phát, nhưng là không sợ nhìn xem trầm ất cực nói ra trầm thành chủ ta biết rõ ngươi so với chúng ta mạnh mẽ ta cùng thiên nguyên là thật tâm yêu nhau, chỉ hy vọng ngươi giết chúng ta sau, không nên đem chúng ta tách ra. Thiên nguyên thần nữ bờ môi run dậy, một chữ cũng không nói lên được. Chàm Ất Cực sắc mặt bình tĩnh, có thể hắn đại đạo tán loạn su thế đã hiện, đạo vận thậm chí bắt đầu nghịch chuyển. Hắn hai mắt đã bắt đầu rơi lệ, bất quá chảy xuống chính là huyết lệ. Ất Cực Thiên nguyên thần nữ rốt cục hồi phục tinh thần, thê lương bi ai kêu một tiếng. đổ mạch tựa hồ đã nhìn ra chàm Ất Cực tình huống hiện tại, hắn căn bản cũng không các loại thiên nguyên thần nữ kịp phản ứng, vừa kéo thiên nguyên thần nữ thiên thiên chúng ta đi. Các loại Thiên nguyên thần nữ gần kề nói một chữ, nàng cũng đã bị độ mạch hiệp bọc lấy mang đi. Đang bị địch cửu chém giết lúc trước thiên nguyên thần nữ thực lực xa xa mạnh hơn độ mạch mà bây giờ thiên nguyên thần nữ coi như là tâm thần không có chấn kinh tải độ mạch trước mặt cũng chưa đủ nhìn. Chà mất cực đứng đấy không hề động ánh mắt cứng lại tại thiên nguyên thần nữ biến mất phương hướng. Quanh người hắn đại đạo khí tước bay nhanh tán loạn, đạo vận không ngừng bài nhiết. Địch cửu nhìn đến đây, cũng là thầm than, chảm ất cực đã đối với chính mình sinh ra hoài nghi, triệt để đã mất đi tin tưởng. Trong chuyện này hoặc là có thiên nguyên thần nữ phản bội nhân tố, càng nhiều nữa cũng là vì chính mình đại đạo bi ai, trong lòng của hắn minh bạch hắn đạo không còn có khôi phục khả năng. Chảm ất cực thời gian dần qua quỳ xuống, hắn không có áp dụng bất luận cái gì tự cứu, mặc cho đại đạo bại nhiết địch cửu lại rõ ràng, lúc này trầm ất cực nếu như tự cứu mà nói vẫn là có thể khôi phục, bất quá đều muốn chuyện để hoàn thiện chính mình đại đạo vậy là không có đùa dỡn. trầm ất cực mặc cho chính mình đại đạo bài niet, sinh cơ tiêu tán, hẳn là quyết tâm luân hồi. cũng bởi vì trầm ất cực cử động địch cửu đối trầm ất cực nhiều một ít kính để có lẽ đây cũng là một loại đáng giá làm cho người ta tôn kính thứ đồ vật. Chà mất cực tuyệt đối là một cái kiêu hùng nhân vật, hắn đại đạo khôi phục nhân vật mấu chốt nhất định là thiên nguyên thần nữ. Chính là bởi vì như vậy thiên nguyên thần nữ mới có thể cùng hắn cùng đi đến tạo hóa xào. Đáng tiếc chính là thiên nguyên thần nữ một mực ở ái náy cùng hối hận chính giữa cũng một mực ở một loại ai oán trong quá trình tăng thêm bị người chém giết sau lại được cứu, đạo tâm yếu đã đến cực hạn. Cho nên thiên nguyên thần nữ căn bản cũng không có nghĩ đến, mình mới là chà mất cực khôi phục đại đạo mấu chốt. Đi vào tạo hóa xào, còn không có đời chạm ớt cực khôi phục chính mình đại đạo thiên nguyên thần nữ lại lần nữa cùng độ mạch thông đồng cùng một chỗ, cái này triệt để trôn bùi chạm ớt cực đại đạo khôi phục hy vọng. Tại biết mình đại đạo chưa hoàn thiện cơ hội sau, hắn không có nghĩ qua ăn nhờ ở đầu qua xuống dưới, hoặc là nói bám vào cái khác thánh nhân về sau làm chạy chân. Tăng thêm lần này bởi vì thiên nguyên thần nữ đại đạo bài niết chảm ất cực chỉ sợ là đều muốn mặc cho đại đạo bài niết thân này, cùng thiên nguyên thần nữ kết thúc hết thảy nhân quả, sau đó sạch sẽ luân hồi lại đến. Cái này đã một loại tự tin, cũng là một loại bi ai không tự tin. Nếu như chảm ất cực lại tự tin một ít, hoặc là hắn sẽ tin tưởng mình có thể chém dụng cùng thiên nguyên thần nữ ở giữa dây dưa, không cần luân hồi. Lại để cho địch cựu có một chút kính ý chính là chảm ất cực đối thiên nguyên thần nữ yêu. Vô luận chảm ất cực đối đại đạo có bao nhiêu để ý, hắn đối thiên nguyên thần nữ yêu tuyệt đối không có đánh gãy. Pháp trận ở dưới hình ảnh tản đi, địch cửu đưa tay cuốn đi chính mình bảy trận dấu vết thần niệm rơi vào chảm ất cực trên người. Tuy nhiên cùng chảm ất cực có cửu oán, địch cửu hay là đưa tay đào một cái hố to, đưa tay đem chảm ất cực thi thể đưa vào hố to bên trong. Địch cựu trong lòng cũng là cảm khái không thôi, tại không lâu chảm ất cực hay là hắn trong kế hoạch muốn đối phó cường giả, nhưng này trong nháy mắt như vậy một cường giả liền tự tan đại đạo vẫn lạc tại hoang dã bên ngoài. Nếu là không có chính mình, chảm ất cực thi thể đều không có người đi vùi. Thế sự biến ảo, chớ quá như thế. Về phần luân hồi sau khi sống lại chảm ất cực cái kia đã đã mất đi cạnh tranh thánh vị tư cách. Buông ta xuống. Thiên nguyên thần nữ rốt cục điên cuồng ràng co, độ mạch không có lại đi về phía trước mang theo thiên nguyên thần nữ ly khai, mà là buông xuống thiên nguyên thần nữ. Thiên nguyên thần nữ hai mắt rơi lệ, nhìn xem trầm ất cực chỗ phương hướng, trong miệng thì thảo tự nói, ngươi đi rồi sao? Thiên thiên! Độ mạch ánh mắt nhu hòa, thanh âm mang theo từ tính. Ất cực rời đi! Thiên nguyên thần nữ trong miệng chỉ có những lời này, ánh mắt làm mất đi mới trí cuối cùng đều không có nhìn về phía độ mạch. Đồ mạch chủ động tiến lên kéo lại thiên nguyên thần nữ tay, dùng càng là ôn nhu ngữ khí nói ra, trảm thành chủ mỗi một bước đều có cực sâu quy hoạch, không phải ta và ngươi có thể xem hiểu. Hắn hiện tại đang làm thành chủ tương lai hoặc là có thể đang làm thánh chủ. Nghe đồn tạo hóa xào là đại đạo Niết Bàn tốt nhất nơi đi, có lẽ trảm thành chủ mang ngươi tới nơi này, là vì đại đạo Niết Bàn. Hiện tại hoặc là hắn đã đã tìm được mới Niết Bàn phương thức ngươi không cần nhiều để vào trong lòng đồ mạch lời nói này có thể nói nói vô cùng cao minh, đó chính là nói cho thiên nguyên thần nữ, chảm ất cực vẫn là tạo hóa thánh đạo thành thành chủ. Tạo hóa thánh đạo thành thành chủ vị trí, so ngươi cái này đạo lữ vị trí cái kia muốn trọng yếu hơn. Chảm ất cực mang ngươi đi vào tạo hóa xào cũng không phải là bởi vì thích ngươi, mà là bởi vì chảm ất cực có thể sẽ mượn nhờ tạo hóa xào niết bàn đại đạo, lúc này mới mang ngươi tới nơi này. Nói cách khác, Tràm Ất Cực là muốn tài tạo hóa xào một lần cuối cùng tính toán nàng thiên nguyên thần nữ. Hiện tại Tràm Ất Cực không có đuổi theo, đó chính là Tràm Ất Cực đã tìm được mới đại đạo Niết Bàn phương thức. Quả nhiên nghe được đồ Mạch mà nói, thiên nguyên thần nữ ánh mắt đã có một tia đồ ấm. Những năm gần đây này, đồ Mạch đích thật là không có đem nàng trở thành đạo lữ, ngược lại là tạo hóa thánh đạo thành sự tình, Tràm Ất Cực không có ít hao tâm tổn trí. Đối với nàng tồn tại, đó là chưa bao giờ hỏi tham qua. Bằng không mà nói, nàng cũng không trở thành cùng với độ mạch can thiệp cùng một chỗ. Về phần lại tới đây nguyên nhân, rất có thể gia địch cửu loại người này, lại để cho chảm ất cực trong nội tâm đã có nguy cấp chảm ất cực phải ở chỗ này truy cầu rất cao cấp độ. Dù là chảm ất cực mượn nhờ cùng mình tình cảm niết bàn đại đạo tính toán nàng thiên nguyên thần nữ, đây cũng là hợp tình lý. Nữ nhân ở lúc này vô cùng nhất không quả quyết độ mạch căn bản cũng không các loại thiên nguyên thần nữ tiếp tục suy nghĩ xuống dưới, dùng càng là thanh âm nhu hòa nói ra thiên thiên, đi thôi, tạo hóa xào đồng dạng là tiến bộ của chúng ta địa phương. Ngươi bây giờ đại đạo yếu ớt, vô cùng nhất có lẽ một lần nữa vững chắc thời điểm. Tu vi yếu đi, ngươi rất nhiều chuyện đều chỉ có thể ngẫm lại, không cách nào đi làm. Chỉ có ngươi cường đại rồi, ngươi mới có thể làm tự mình nghĩ làm một chuyện. Đổ mạch trong nội tâm vô cùng rõ ràng, chàm ất cực đại đạo rất có thể bài nhiết mất. Hắn rất muốn trở về, trực tiếp tiêu diệt chàm ất cực. Bất quá hắn vẫn là nhịn được cái này hấp dẫn người ý tưởng, để nhất coi như là hắn giết chết chàm ất cực, sợ cũng không chiếm được nhiều ít thứ tốt. Dùng thực lực của hắn, đều muốn mở ra chàm ất cực thế giới, đó là nằm mơ. Thứ hai thiên nguyên thần nữ đối với hắn giống nhau trọng yếu phi thường, nữ nhân này là hắn đại đạo niết bàn trọng yếu bước ngoặt tuyệt đối không thể tùy tùy tiện tiện buông tha cho. Hắn bây giờ trở về bắt lấy trầm ất cực tất nhiên sẽ lại để cho ý nghĩ vẫn như cũ hỗn loạn thiên nguyên thần nữ phục hồi tinh thần lại, thậm chí tỉnh ngộ lại. Chỉ cần hắn thừa cơ mang đi thiên nguyên thần nữ, sau đó thông qua thủ đoạn của mình, lại để cho thiên nguyên thần nữ vượt qua đoạn này trống rỗng, hắn coi như là thành công. Tài tạo hóa xào, địch cửu là không có có nửa điểm phương vị cảm giác. Hắn chỉ có thể thông qua cảm ứng độ mạch cùng thiên nguyên thần nữ ly khai phương vị theo dõi đi qua, độ mạch có lẽ cùng hắn, không rõ ràng lắm tạo hóa xào hạch tâm địa phương ở nơi nào. Bất quá thiên nguyên thần nữ đi theo chảm ất cực, hẳn là biết rõ tạo hóa xào hạch tâm địa phương. Lúc ban đầu vài ngày, địch cử còn có thể tìm được một ít dấu vết, nhưng là vài ngày thoáng qua một cái, địch cử lại lần nữa đã mất đi thiên nguyên thần nữ là bất luận cái cái gì khí tức, hắn hoài nghi thiên nguyên thần nữ có phải hay không bị độ mạch giết chết. Ngay tại địch cử nghĩ đến mình là không phải vẫn cùng lúc trước giống nhau, dựa theo quy tắc chấn động phương vị chảy hành chi lúc một đạo màu tím bóng người tại thần niệm biên giới lóe lên rồi biến mất. Địch cử nơi nào sẽ buông tha loại cơ hội này? Hắn quy tắc đồn thi triển đi ra, nhanh chóng hãy cùng đi ra ngoài. Vô luận tại cái gì địa phương, quy tắc đồn thuận cũng so cái khác đồn thuận càng tốt hơn. Chỉ là nửa canh giờ đi qua, địch cửu thần niệm phía dưới, màu tím kia thân ảnh lại càng đến càng rõ ràng. Cái kia phía trước chạy đi tu sĩ cũng cảm ứng được địch cửu đến, hắn rứt khoát ngừng lại. Chẳng qua là một lát thời gian, địch cửu liền rơi vào cái này áo tím tu sĩ trước người. Người này mặc áo tím, lông mi tương đối nhạt có đen nhánh tròm sâu, đạo vận. Địch cửu trong nội tâm rất là nghi hoặc cái này ra hỏa đạo vận khí tức có chút cùng loại ngũ hành vũ trụ, rồi lại không giống với ngũ hành vũ trụ, chẳng lẽ cùng hắn? Không đợi địch cửu nói chuyện, cái này áo tím tu sĩ liền trầm mặt nói ra, đạo hiểu là có ý gì? Muốn một đường theo dõi ta? Địch Cửu liền ôm quyền, ánh náy nói: "Ta tại Vũ trụ xào bên trong lạc đường, xin hỏi đạo hữu có hay không địa đồ ngọc giản, ta nguyện ý trả giá một ít đồ vật trao đổi." Nghe được Địch Cửu mà nói, cái này áo tím tu sĩ ngược lại là kinh dị cao thấp đánh giá một phen Địch Cửu, rồi mới lên tiếng: "Đạo hữu đến từ cái nào vũ trụ?" "Địch Cửu đến từ ngũ hành vũ trụ." Địch Cửu không có giấu giếm, đối phương vô luận là đối ngũ hành vũ trụ cái gì thái độ, hắn đều không sợ. Ồ, ngươi cũng tới từ ngũ hành vũ trụ. Dâu đen áo tím nam tử kinh dị một chương 1157, vô tắc xào. Người đăng Linh HTT. Địch cửu gần đầu, không sai, ta đúng là đến từ ngũ hành vũ trụ. Dâu đen nam tử giơ ngón tay cái lên, không sai, ngũ hành vũ trụ có thể tới đến nơi đây thật đúng là không nhiều lắm. Ngươi có thể tới nơi đây, cũng đủ để biểu hiện thực lực của ngươi không giống bình thường. Đúng rồi, ngươi cũng là mượn nhờ cái kia thạch ma tới a. Khu đồng thạch ma tinh thạch ngươi còn có hay không? Ta khẳng định sẽ không hỏi ngươi lấy không ta lấy đồ tốt nhất cùng ngươi trao đổi. Thạch ma, khu đồng thạch ma tinh thạch vậy là cái gì thứ đồ vật? Chẳng lẽ là vũ trụ tinh thạch? Địch cử không rõ, nhưng hắn suy đoán đến tạo hóa xào ứng nên không phải chỉ có vẫn đạo không luân khe hở một con đường. Ngươi muốn cái này, địch cửu cầm ra một quả vũ trụ tinh thạch, sau đó nhìn dâu đen nam tử Ngươi vẫn còn có hơn. Dâu đen nam tử một kích di chuyển, lập tức trà sát trà sát tay nói ra, địch đạo hiểu, thứ này đối với ta có thật lớn tác dụng. Ngươi đến từ ngũ hành vũ trụ, ngươi cũng ứng phải biết, ngũ hành vũ trụ quy tắc không được đầy đủ, cho nên chúng ta tại đây một phương vũ trụ, đều là con sâu cái kiến A. Ngươi bây giờ còn không có bước vào tạo hóa cảnh, thứ này đối với ngươi tác dụng không quá. Địch cử ha ha cười cười, bằng hữu lời này sẽ không đúng rồi, ta hiện tại không có bước vào tạo hóa cảnh, chẳng lẽ ta về sau không thể bước vào tạo hóa cảnh? Dâu đen nam tử cười cười xấu hổ, ngươi muốn biết rõ thực lực của ta ở chỗ này cũng chỉ là con sâu cái kiến bình thường tồn tại, ta tu luyện công pháp rất mạnh, đáng tiếc chính là, không cách nào vượt qua cái này một phương hư không thiên địa quy tắc ta các loại đại thần thông đối những cái kia khốn kiếp không có tác dụng. Đạo hữu tu luyện là cái gì công pháp? Địch cửu nhịn không được hỏi một câu, cái này ra hỏa nói mình tu luyện công pháp rất mạnh, chẳng lẽ so với hắn quy tắc đại đạo còn mạnh hơn? Dâu đen nam tử nghiêm mặt nói ra ta tên tục ứng dẫn tu luyện là nhân quả đại đạo. Tại ngũ hành vũ trụ ta chính là 10 đại đạo quân trong nhân quả đạo quân. Đương nhiên 10 đại đạo quân đối với nơi này cường giả mà nói, đó chính là một chuyện cười. Địch Đào hiểu, nếu như ngươi muốn tu luyện công pháp của ta, ta lập tức liền đem hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhân quả đại đạo truyền cho ngươi. Chỉ cần có một ngày ngươi có thể cảm ngộ đến cái này một phương vũ trụ thiên địa đại đạo quy tắc ngươi nhân quả đại đạo có thể ảnh hưởng đến người nơi này. Địch Cửu ha ha cười cười, sau đó ta thừa nhận ngươi nhân quả có phải hay không? Nhân quả đạo quân cười cười xấu hổ, cái kia làm sao có thể muốn ngươi thừa nhận ta nhân quả? ta chỉ là hy vọng có thể đạt được mấy miếng vũ trụ tinh thạch mà thôi. Chỉ cần ba miếng vũ trụ tinh thạch, ta cam đoan chỉ điểm ngươi đi tốt nhất địa phương chứng đào tạo hóa cảnh. rất hiển nhiên, nhân quả đạo quân biết rõ địch cử tới nơi này làm gì. địch cử không chút lựa chọn xuất ra ba miếng vũ trụ tinh thạch, bất quá cái này ba miếng vũ trụ tinh thạch địch cử cũng không có lập tức cho nhân quả đạo quân, mà là hỏi đến vũ trụ tạo hóa xào có mấy cái đường. ngươi nói cái kia thạch ma là chuyện gì xảy ra? Ngươi dĩ nhiên là theo vẫn đạo không luân khe hở vào. Ngươi, nhân quả đạo quân khiếp sợ chầm chầm vào địch cửu, địch cửu câu hỏi đã lại để cho hắn hiểu được địch cửu là thế nào đến được rồi. Địch cửu gần gần đầu, không sai ta đích thật là vẫn đạo không luân khe hở đến, cái kia thạch ma lại là chuyện gì xảy ra. Nhân quả đạo quân liền ba miếng vũ trụ tinh thạch đều quên bình thường càng là không thể tin được chầm chầm vào địch cửu đánh giá một phen, sau đó lại là lắc đầu, không có khả năng ta ngũ hành vũ trụ tu sĩ, không có bất kỳ người nào có thể theo vẫn đạo không luân khe hở tiến vào cái chỗ này. Nếu như ngươi thật có thể theo vẫn đạo không luân khe hở tiến vào nơi đây, ngươi cũng không có tất yếu tới nơi này. Nhân quả đạo quân có ý tứ là, nếu như địch cửu thật sự có loại thực lực này, cái kia địch cửu hoàn toàn có thể tải tạo hóa thánh đạo thành đặt Ngươi đừng quản ta tại sao tới nơi đây, ngươi nói cho ta biết thông qua thạch ma đến con đường kia là chuyện gì xảy ra. Còn có ta như thế nào mới có thể ly khai nơi đây? Địch cửu đã cắt đứt nhân quả đạo quân mà nói hỏi. Nhân quả đạo quân hít vào một hơi, cuối cùng là đã tiếp nhận ngũ hành vũ trụ ra địch cửu cường giả như vậy. Sự thật cái kia thạch ma gọi tạo hóa ma bàn, tạo hóa ma bàn là tạo hóa thánh đạo thành một đám cường giả khống chế, mỗi lần mở ra một lần cũng cần 10 miếng vũ trụ tinh thạch. Thì ra là thế, địch cửu hiểu được. Hắn hao tốn hơn 10 năm thời gian, lúc này mới đi tới tạo hóa xào. Chỉ sợ đồ mạch cùng chạm ất cực tới nơi này, gần kề hao tốn 10 miếng vũ trụ tinh thạch. Cái này là tin tức không đúng các loại tạo thành, nếu như tin tức ngang nhau, hắn ở đâu cần tiến vào bao hàm đạo vô luận khe hở. Bất quá theo vẫn đạo không luân khe hở đi một chuyến, với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Triều hoán ma bàn tuyệt đối là cấp cao nhất pháp bảo, cái loại này pháp bảo, liền chạm ất cực cũng không có tư cách nhúng chạm. Về phần đường trở về ta còn thật không biết. Nếu là ngươi đều muốn đi tạo hóa ma bàn, tìm kiếm tạo hóa thánh đạo thành đệ nhất đan thánh toàn dịch là được rồi. Toàn dịch cùng tạo hóa thánh đạo thành thứ năm phó thành chủ kế tiền là phi thường bản thân, ninh thành giết chết kế tiền một đứa con trai, gọi kế bài tri kết quả để cho ta tới nơi đây hao tốn càng nhiều nữa một cái giá lớn. Nhân quả đạo quân đối địch cửu không có dấu giếm, hầu như đem tất cả biết rõ đấy thứ đồ vận đều nói cho địch cửu nghe. Địch cửu đem trong tay ba miếng vũ trụ tinh thạch đưa cho nhân quả đạo quân, sau đó nói, ứng đạo hữu, ngươi có thể hay không đem như thế nào đi tạo hóa xào trọng yếu nhất địa phương nói cho ta biết. Nhân quả đạo quân kích động thu hồi ba miếng vũ trụ tinh thạch, sau đó lấy ra một cái phương vị ngọc giản đưa cho địch cửu, địch đạo hữu coi như là ngươi không nói, thứ này ta cũng muốn cho ngươi. Bất quá cách chỗ này cũng không gần, ngươi từ nơi này đi qua ít nhất phải trăm năm thời gian. Đáng tiếc ta hiện tại có một cái việc gấp bằng không hai người chúng ta ngược lại là có thể đi làm một cuộc làm ăn. Trong lúc này đám kia lão già kia, lừa được ta thứ tốt ta hết lần này tới lần khác còn không thể làm gì ai. Thở dài sau, nhân quả đạo quân mới tiếp tục nói, địch đạo hữu, ngươi biết tạo hóa xào trong tốt nhất tu luyện hoặc là ngộ đạo chỗ là địa phương nào sao? Còn muốn thỉnh giáo? Địch cử vội vàng liền ôm quyền, nhân quả đạo quân tới nơi này không biết bao nhiêu năm, đối tạo hóa xào rất hiểu rõ đúng là hắn cần. Là vô tắc xào a. Nhân quả đạo quân vỗ tay một cái, mang theo cực độ không cam lòng nói ra, nghe đồn tạo hóa vũ trụ chính là vô tắc xào diễn hóa thiên địa quy tắc. Cái gì là vô tắc xào? Địch cử tranh thủ thời gian hỏi. Nhân quả đạo quân cuối cùng là đem cái kia một tia không cam lòng thu vào tạo hóa xào chân quý nhất đúng là các loại vũ trụ xào, những thứ này vũ trụ xào đều là ấp trứng đại đạo hoặc là ấp trứng tinh vực thậm chí là ấp trứng vũ trụ chỗ. Đúng rồi, ngươi biết vì cái gì cái chỗ này như thế mênh mông tràn đầy a? Cũng là bởi vì vô số vũ trụ xào bị ấp trứng, chỉ cần nơi đây còn có các loại vũ trụ đại đạo xào, địa vực sẽ không ngừng tăng lớn so với minh mông tràn đầy tạo hóa xào, người tới nơi này thật sự là quá ít. cho nên cái kia phần đông không có bị phát hiện vũ trụ xào, cuối cùng cũng biến thành minh mông vô biên quy tắc lục vực. ứng đạo hiểu ý của ngươi là vô tắc xào là nơi đây các loại vũ trụ xào trong chân quý nhất. địch cửu liền vội vàng hỏi. Nhân quả đạo quân vội vàng nói, không sai, vô tắc xào là không có có bất kỳ vũ trụ quy tắc xâm nhuộm mênh mông hỗn đồn xào, nếu như ngươi có thể được đến một cái vô tắc xào, ngươi hội bằng mạnh phương thức bước vào tạo hóa cảnh. Hơn nữa ngươi đối với nguyên lai đại đạo lý giải cùng hiểu ra, hội trở lên tầng lầu. Đáng tiếc loại này xào quá ít bởi vì vũ trụ xào một khi xuất hiện ở nơi đây, rất nhanh cũng sẽ bị các loại thiên địa quy tắc xâm nhập, sau đó đồng hóa. Ta lúc trước chính là đã tìm được một cái vũ trụ vô tắc xào, đáng tiếc ta đánh không lại những cái kia con rùa, bọn hắn cưỡng ép đuổi đi ta, nếu không phải ta còn có mấy tay, nói không chừng đều bị bọn này con rùa ăn bột phấn cũng không có. Ai thực lực của ta quá thấp bằng không ta đã sớm giết bằng được, khiến cái này con rùa nếm thử nhân quả báo ứng tuần hoàn khó chịu tư vị. Địch Cửu cười cười, ứng đạo hiểu, ngươi coi như là trở về, cái kia vô tắc xào cũng bị người chiếm cứ, biến thành người khác đại đạo mượn nhờ hoặc là biến thành cái khác thiên địa quy tắc chỗ. Bằng không thì, nhân quả đạo quân lập tức lắc đầu, vô tắc xào bị phát hiện sau đều muốn đánh vỡ không có vạn năm nghĩ cũng đừng nghĩ, nếu như vô tắc xào dễ dàng như vậy đã bị phá vỡ, cái kia sớm đã bị cái khác vũ trụ quy tắc xâm nhuộm, ở đâu còn có thể chờ chúng ta đi phát hiện. Ta phát hiện chính là cái kia vô tắc xào, đến bây giờ mới thôi mới bất quá thời gian ngàn năm mà thôi. Địch cửu giận mình, ứng đạo hiểu, ngươi có thể hay không đem ngươi cái kia vô tắc xào bán cho ta. Nhân quả đạo quân sững sờ, lập tức liền hiểu được, hắn kinh ngạc nhìn xem địch cửu, địch đạo hiểu, ngươi chẳng lẽ đều muốn chém giết cái kia vô tắc xào. Sau khi nói xong... Không đợi địch cửu đáp ứng, hắn sẽ không đoàn lắc đầu nói ra, ngàn vạn đừng như vậy muốn, những người kia so ngươi suy nghĩ một chút lời hại hơn gấp trăm lần cũng không dừng lại. Địch cửu ha ha cười cười, đó là của ta sự tình, ngươi liền nói ngươi bán hay không a? Nếu như bán, ngươi muốn đem chỗ phương vị kỹ càng cùng ta nói, đồng thời dùng thủy tinh cầu lập nhiều hình ảnh của ngươi chứng minh. Nhân quả đạo quân ha ha cười cười, ở đâu còn có nửa phần do dự, bán, vì cái gì không bán, giá tiền ngươi tùy tiện cho. Ta chẳng những muốn đem cái chỗ kia nói cho ngươi biết, ta còn muốn chính mình chút năm tài tạo hóa xào trong kiến thức toàn bộ lưu cho ngươi. Hắn cũng không nói gì cho không địch cửu, biết rõ hắn là nhân quả đạo quân, đoán chừng không có ai sẽ lấy không đồ đạc của hắn, dù là thứ này hiện tại hắn không thể làm chủ, lại cùng hắn có nhân quả quan hệ. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon, đóng ngoặc đơn chấm. Chương 1158, Đụng Sứ Người đăng, Linh HTT Trăm năm lộ trình là đối với người khác mà nói, đối địch cửu mà nói, gần kề mấy năm thời gian, hắn đã đi tới nhân quả đạo quân nói địa phương bên ngoài. Hoàn nhìn nơi này và lúc trước hắn đi ngang qua địa phương không có nửa điểm khác nhau, nhưng địch cửu hướng nơi đây vừa đứng, đã biết rõ khác nhau lớn hơn. Dù là hắn còn không có tiến vào bên trong, lại như cũ cảm nhận được bên trong đại đạo khí tức cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng. Đó là hai cái thế giới, loại này hoàn toàn bất đồng thế giới, bị một tầng nhìn không thấy che chắn ngăn trở. Cái này che chắn không phải là pháp trận cũng không phải pháp bảo thậm chí không phải quy tắc. Địch cử chỉ là dừng lại nửa hơi thời gian, cũng không chút nào do dự vọt vào. Đây là một cái nơi vô chủ, bất luận kẻ nào cũng có thể tới nơi này tu luyện, ở chỗ này cảm thụ mênh mông đại đảo. Một bước vào trong đó, cái kia vô cùng vô tận đại đảo đạo vận liền trùng kích tới đây, cho dù chung quanh thiên địa nguyên khí không phải đậm úp lại cực kỳ thuần túy. Cơ hồ là tại đây ngay lập tức thời gian, địch cửu liền cảm nhận được chính mình tạo hóa cảnh giới. Địch cửu có nắm chắc, chỉ cần hắn dừng lại cảm ngộ, hắn có thể trong thời gian ngắn nhất bước vào tạo hóa. Hoàn thiện chính mình hợp giới cảnh đạo vận, sau đó thăng hoa đến tạo hóa cảnh. Nơi đây, quả nhiên là chứng đạo tạo hóa tốt nhất nơi đi. Loại này khắp nơi cũng có thể chứng đạo tạo hóa địa phương, địch cửu tự nhiên sẽ không lựa chọn loại người này mọi người có thể đi ngang qua trên đường lớn. Hắn cái thứ nhất muốn đi địa phương, đó chính là nhân quả đạo quân phát hiện vô tắc xào. Địch cửu không có tiếp tục thi triển quy tắc đồn thuật mà là thi triển thần niệm đồn thuật. Hắn không phải chạy đi, mà là tìm kiếm địa phương, không cần phải tiếp tục thi triển quy tắc đồn thuật. Huống hồ theo nhân quả đạo quân kinh nghiệm ngọc giản lên, địch cửu cũng biết, dù là nơi này là cường giả tụ tập vẫn là có một chút không có phẩm gia hỏa, những thứ này gia hỏa chuyên môn ăn cướp. Hơn nữa nơi đây ăn cướp gia hỏa, đều có một bộ biện pháp có thể xé rách đại đa số bước thứ ba cường giả thế giới. Ngoài trừ ăn cướp tu sĩ bên ngoài, tại đây một mảnh hư không địa phương còn có không xào. Cái gọi là không xào là vốn là tạo hóa xào bởi vì có chút nguyên nhân, quy tắc bài nhiết, đã tạo thành một cái bẫy. Loại này không xào một khi đặt chân tiến vào kẻ nhẹ bị truyền tống đến vô số hơn. Giảm biên giới đi, nghiêm trọng một điểm, sẽ bị xé rách trở thành bã vụn. Những thứ này cũng không tính toán cái gì, nguy hiểm nhất chính là tại đây phương không gian có thật nhiều cường giả kết thành biên giới ở bên trong tu luyện cảm ngộ Loại này kết giới ngàn vạn không nên đi đụng vào, một khi đụng phải, đó chính là sinh tử đại thù. Cái này một phương khu vực khắp nơi chứng đạo tốt nhất địa phương, ngươi căn bản cũng không xác định địa phương nào đột nhiên toát ra một cái đại lão kết giới đến. Cho nên nhân quả đạo quân kinh nghiệm là tại đây phương khu vực hành tẩu, có thể có nhiều chậm liền tận lực có bao nhiêu chậm. Địch cử thần niệm đồn tuy nhiên rất nhanh, bất quá so với hắn quy tắc đồn thuận đến, cái kia muốn chậm nhiều lắm. Coi như là địch cửu không biết nơi này có rất nhiều cảm bấy cùng không xác định nhân tố, hắn cũng sẽ không bởi vì tốc độ đi xông tới người khác kết giới. Dùng địch cửu quy tắc đại đạo cùng đối với thiên địa trận đạo lý giải, bất kỳ địa phương nào, cho dù là so với hắn mạnh mẽ rất nhiều đại năng, chỉ cần xây dựng kết giới, là hắn có thể xa xa cảm ứng được, sau đó lách qua. Địch cửu biết mình chém giết đoạt vô tác xào tất nhiên sẽ có đại chiến, nhưng hắn không phải gầm rắc dối tinh, không mục đích gì đi va chạm cái khác đại lão kết giới, sau đó kết thủ. Tuy nhiên địch cửu chính mình có 10 phần nắm chắc, hắn thần niệm đồn thuật sẽ không đánh tới bất luận cái gì đại lão tu luyện hoặc là bế quan kết giới, nhưng hắn tiến vào cái này một phương không gian một khắc này, vẫn là bị phần đông cường giả chú ý tới. Tại tạo hóa xào hạch tâm khu vực đã đến một cái tu vi yếu không sót mấy tay mơ, hợp giới cảnh tu sĩ, ở chỗ này đích thật là tu vi yếu nhất một bộ phận tồn tại. Về phần tay mơ, đó là bởi vì tại tạo hóa xào cái chỗ này, cùng địch cửu như vậy mạnh mẽ đâm tới, cái kia đều là đỉnh cấp cường giả hoặc là không người dám gây tồn tại. Địch cửu một cái hợp giới tay mơ, đến tạo hóa xào cũng dám như vậy mạnh mẽ đâm tới kiêu ngạo, không phải tay mơ là cái gì. Giờ phút này địch cử vẫn như cũ tải gấp chạy, hắn cũng không hy vọng mình tới nhân quả đảo quân vô tắc xào địa phương sau, vô tắc xào bị người mở ra biến thành có tức thì xào. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, hắn chạy đi đường trong đột ngột xuất hiện kết giới quy tắc chấn động. Địch cử trong nội tâm cả kinh, hắn tin tưởng mình tuyệt đối không có phán đoán sai. Nếu như hắn không có phán đoán sai, kia kết giới ngay cả có ý xuất hiện ở hắn chạy đi đường lên. Đụng xứ! Địch cửu lập tức liền đoán được đến, đây là đụng xứ. Hắn thật không nghĩ tới, nơi đây còn có loại này không có phẩm vị cường giả. Dùng địch cửu đối không gian quy tắc khống chế, dù là kết giới kia đang ở trước mắt, hắn cũng có thể lập tức đi vòng qua tránh đi kết giới này. Bất quá địch cửu không tìm sự tình thực sự không sợ sự tình, loại này đụng xứ đụng phải trên đầu của hắn đã đến, hắn làm sao có thể né tránh. Hắn không tìm sự tình, chẳng qua là không muốn cùng nơi đây cường giả khởi vô tình ý nghĩa xung đột mà thôi. Tìm được trên đầu của hắn đến, hắn trực tiếp đổi trở về. Bành, cơ hồ là tại địch cửu quyết định cùng một thời gian thân thể của hắn đụng vào kết giới phía trên. Kết giới xuất hiện một đạo khe hở, một cái thô giáp đồng phủ xuất hiện ở địch cửu trước mặt. Phố, một gã xóa tung tóc láo giả theo đồng phủ bên trong té xuống đến, há miệng chính là một đạo máu tươi phun ra. Người này lão giả thò tay chỉ vào địch cửu, ngữ khí mang theo bi phẫn, ngươi, ngươi. Đụng xứ ngụy Trang thật sự là quá mức đơn sơ, địch cửu cũng là cảm thán, đoán chừng cái này ra hỏa không có đưa hắn lúc một bàn rau, lúc này mới chẳng muốn đi nhiều phế tay chân ngụy Trang. Địch cửu liền đứng ở tại chỗ, các loại người này lão giả biểu diễn. chung quanh vài đạo cường đại thần niệm quét ngang tới đây, địch cửu thật giống như không có cảm giác được bình thường. Xóa tung tóc lão già cầm ra một quả đan dược đưa vào trong miệng tựa hồ dẹp loạn mình một chút nội tức, lúc này mới khó thở nói, đạo hữu ta và ngươi không oán không cửu, ngươi vì sao đột nhiên muốn trùng kích ta động phủ kết giới, để cho ta đạo hơi thở cắn chả thiếu chút nữa tự vẫn tài chính mình động phủ bên trong. a hát, ta không nghĩ tới có người đem chính mình động phủ kết giới thành lập tại con đường chính giữa. Địch cửu thản nhiên nói, hắn thần niệm thời khắc chú ý chung quanh. Nếu như tất cả mọi người là xem náo nhiệt mà nói, hắn không ngại giáo huấn thoáng một phát cái này xóa tung phát lão đầu. Cái này ra hỏa cũng bất quá là một cái tạo hóa cảnh tại địch cử xem ra cái này gia hỏa thực lực tối đa cùng Liệt Vưu so sánh với, thậm chí so Liệt Vưu còn muốn yếu đi một chút như vậy chút. Loại này ra hỏa, đoán chừng là tại tạo hóa xào trong rất rác rời tồn tại. Nếu là có người nhúng tay lời nói, vậy hắn lại nhìn tình huống. Ta quý khẩn hay là lần đầu tiên nghe được tải tạo hóa xào trong còn có đường chính giữa vừa nói, vốn chỉ là đều muốn cho ngươi nói lời xin lỗi, ta quý khẩn cùng lắm thì lại tiêu hao một chút thời gian bế quan mà thôi, lại không nghĩ rằng tạo hóa xào lại đã đến người bực này ác nhân. Nếu là cho phép loại người như ngươi tải tạo hóa xào xuống dưới, tương lai tạo hóa xào ở đâu còn có an bình này. Quý khẩn sau khi nói xong cũng không có đối địch cửu động thủ, mà là chú ý tình huống chung quanh chung quanh chỉ vẹn vẹn có vài đạo thần niệm cũng lấy đi quý khẩn trong nội tâm biết rõ cái này một số mua bán đã thành. Địch cửu như vậy một cái tu vi thấp con sâu cái kiến, trên người vừa rồi không có vật gì tốt vậy là không có người chú ý và vân vân. Nhưng hắn quý khẩn cũng sẽ không bỏ qua loại này mua bán, địch cửu mặc dù không có thứ tốt có thể bằng vào hợp giới cảnh có thể tới đến tạo hóa xào cuối cùng là có vài thanh bàn trải. Chẳng qua là không đợi quý khẩn tế ra pháp bảo, địch cửu đã rút ra thiên sa đao một đao bổ xuống. Ngươi muốn chết. Thấy địch cửu chính là một cái hợp giới cảnh con sâu cái kiến còn dám chủ động ra tay, quý khẩn là thật bị tức đã đến. Bất quá hắn tức giận biểu lộ tại địch cửu đao thế lan tràn ra về sau, liền chuyện để cứng lại ở. Dùng tu vi của hắn thực lực tại địch cửu cái này hợp giới con sâu cái kiến lĩnh vực phía dưới, vậy mà trở nên vô cùng chậm chạp. Ở nơi này là hợp giới lĩnh vực. Coi như là tạo hóa xào những cái kia cực hạn cường giả lĩnh vực đoán chừng cũng bất quá như thế mà thôi. Chẳng qua là ngay lập tức thời gian, địch cửu đao thế liền triệt để khóa lại hắn sinh cơ cùng khí tức. Quý khẩn đạo vận lưu truyền, tại địch cửu đao thế phía dưới không hạn chế đốn trệ đứng lên. Đây là áp chế A, căn bản cũng không phải là cái gì thực lực mạnh yếu vấn đề. Tu sĩ đấu pháp, sợ nhất không phải rằng có không dưới, thậm chí tu vi hơi chênh lệch bị người khác đè nặng đánh cũng có cơ hội đào tẩu. Sở nhất đúng là loại này áp chế, một khi mình bị đối phương lĩnh vực áp chế, thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng trở nên khó khăn, vậy có nghĩa là tử vong. Đạo Hữu chậm đã, chuyện này là ta quý khẩn sai, ta không nên cố ý tại đạo Hữu chạy đi trên đường thiết chí đồng phủ, đều muốn lừa bịp tống tiền đạo hiểu. Quý khẩn mà nói đột ngột dừng lại, thiên sa đao xé rách quý khẩn đạo vận, chém đứt quý khẩn còn chưa triển khai lĩnh vực. Phố! Huyết quang bên trong, vài đạo mở rộng tới thần niệm bị địch cửu quy tắc đại trận khóa lại, căn bản là thẩm thấu không tiến đến. Cùng một thời gian, địch cửu hai tay oanh ra vô cùng vô tận quy tắc đảo vận. Đây là hắn tải tạo hóa xào trong tiêu diệt cái thứ nhất tạo hóa cảnh cường giả, không mở ra đối phương thế giới, cái kia cũng xịt. chương 1159, ngấp nghé vô tắc xào con sâu cái kiến. Người đăng, linhtt. HTT địch cửu mở ra bước thứ ba cường giả thế giới cũng không phải một cái giàu có nhất chính là trúc tuy bất lăng liền thiên nguyên thần nữ thế giới cũng so ra kém trúc tuy bất lăng nhưng nếu bàn về khởi thứ đồ vật giá trị cao nhất thế giới vậy hiển nhiên là trước mắt cái này quý khẩn quý khẩn đồ vật cũng không phải rất nhiều nhưng là quý khẩn trong thế giới đồ vật không có chỗ nào mà không phải là đẳng cấp cực cao thứ tốt quý khẩn tài tạo hóa xào chỉ sợ là ở vào tầng thấp nhất nhóm người kia. Như vậy một cái gia hỏa trên người cũng có nhiều như vậy thứ tốt cái kia tu vi rất mạnh nhóm người kia trên người có nhiều ít thứ tốt. Nghĩ tới đây, địch cửu ngược lại là có chút chờ mong nhân quả đạo quân phát hiện vô tắc xào địa phương. Có thể theo nhân quả đạo quân trong tay cướp đi vô tắc xào cái kia gia hỏa nhất định không phải bình thường chi nhân. Không phải nói nhân quả đạo quân mạnh mẽ, mà là cái này gia hỏa cướp đi vô tắc xào sau không có ai phản đoạt vậy nói rõ đây là một cái đỉnh cấp cường giả. Loại này đỉnh cấp cường già chính mình hẳn là giết không nổi, bất quá nếu như đối phương tài chính mình khốn trận trong không đi mà nói, nói không chừng hắn thật là có một điểm cơ hội a. Địch cửu chung quanh ẩn nấp trận biến mất không thấy gì nữa tất cả thần niệm cũng có thể rõ ràng trông thấy địch cửu tồn tại. Một ít thần niệm rõ ràng đốn trẻ thoáng một phát cái này không phù hợp ăn khớp a. Theo lý thuyết ẩn nấp trận sau khi biến mất xuất hiện ở tại chỗ chính là quý khẩn mới đúng tại sao là cái này mới vừa tới nơi đây hợp giới con sâu cái kiến. Địch cửu có thể chẳng muốn đi để ý tới chung quanh tu sĩ ý tưởng, hắn lần này gấp chạy tốc độ nhanh hơn. Lúc trước hắn còn muốn tận lực không nên theo dệt chuyện tại làm sạch quý khẩn lại để cho địch cửu biết rõ nơi đây cường giả có bao nhiêu dầu có sau hắn tự nhiên chắc là sẽ không chú ý người khác lại đến tìm hắn gây phiền phức. Hoặc là địch cử vô thanh vô tức tiêu diệt quý khẩn dọa sợ rất nhiều người, địch cử lần này tốc độ nhanh hơn cũng rốt cuộc không có gặp phải chặn đường đụng xứ ra hỏa. Tạo hóa xào thật sự là quá lớn, dù là nơi này là hạch tâm khu vực địch cử thần niệm quét ra đi vẫn là vô biên bát ngát. Dùng thần niệm đồn gấp chảy gần một tháng sau, địch cử thật sự là nhịn không được bắt đầu dùng quy tắc đồn thuật. Thi triển quy tắc đồn thuật gần kề một ngày thời gian, địch cử liền ngừng lại. Nhân quả đạo quân cho địa phương đã đến, nơi đây tạo thành một cái kết giới. Trong kết giới quy tắc chấn động loáng thoáng, trừ phi địch cửu tu luyện là quy tắc đại đạo, đối thiên địa quy tắc cực kỳ mẫn cảm, hắn thật đúng là không nhất định cảm giác được. Đồng thời địch cửu cũng đã minh bạch vì cái gì nhân quả đạo quân có thể ở nơi đây tìm được vô tắc xào, thật sự là vì vậy địa phương thật sự quá kém một ít. chung quanh nơi này toàn bộ là lạc đạo thạch, lạc đạo thạch cũng là một loại tài liệu. Loại tài liệu này cũng không phải vật gì tốt, thứ này không có cách nào luyện khí. Loại vật này chỉ có thể ở địa phương cố định có tác dụng, một khi bị lấy đi tác dụng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lạc đào thạch khởi tác dụng cũng không phải là trợ giúp tu luyện, mà là ức chế đài đảo. Lạc đào thạch là tự nhiên hình thành, bất luận kẻ nào chỉ cần tải lạc đào thạch xung quanh tu luyện, cảnh giới kia chẳng những sẽ không tăng lên, còn có thể hạ thấp. Trừ lần đó ra, lạc đạo thạch còn có thể quấy nhiễu tu sĩ tu luyện tâm tình. Nói một cách khác, đều muốn tại lạc đạo thạch nơi tập trung trong cả mộ thần thông, đó chính là nằm mơ. Đối tu sĩ mà nói, đây là cái gì cũng sai rác rời tài liệu. Trước mắt cái này phiến địa phương, chẳng những thiên địa nguyên khí thiếu thốn, quy tắc bạc nhược yếu kém, còn tới chỗ đều là lạc đạo thạch. Đang khắp nơi đều là lạc đảo thạch địa phương, ngoại trừ đến từ ngũ hành vũ trụ nhân quả đảo quân sẽ đến hao phí đại lượng thời gian tìm kiếm, còn có ai sẽ ở cái này tìm kiếm vũ trụ xào. Coi như là phải tìm địa phương kết giới xây dựng đồng phủ, cũng sẽ xa xa tránh đi cái chỗ này a. Thật giống như tìm kiếm địa phương xây nhà từ bình thường, không có ai sẽ đem phòng ốc nền tảng lựa tròn tại một cái mùi hôi mút trời đầm lầy trong đất. Nhân quả đạo quân thật không biết là cái đó gần rút mới có thể ở cái địa phương này tìm kiếm vô tắc xào. Có thể tưởng tượng, muốn biết nơi này có không có vô tắc xào ít nhất phải tiêu phí vài vạn năm thời gian. Tu luyện tới bước thứ ba, mấy vạn năm hoàn toàn chính xác không lâu lắm. Thế nhưng không có cái nào tu sĩ ngốc hao phí mấy vạn năm thời gian, ở chỗ này làm vô dụng công A. Vô luận như thế nào tốt địch cửu cũng không ý định buông tha nơi này. Địch Cửu vẫn không có đồng thủ, hắn đứng ở cái chỗ này liền đưa tới hơn 10 đạo thần niệm. Hiển nhiên cái chỗ này mọi người đều biết, chỉ là không có người dám tới cướp đoạt mà thôi. Địch Cửu một cái nho nhỏ hợp giới con sâu cái kiến, hay là mới vừa tới đến tạo hóa xào, liền dám đến nơi đây đánh vô tắc xào chủ ý quả thực không biết sống chết. Vô tắc xào chủ ý tốt như vậy đánh cũng đợi không được ngươi như vậy một cái nho nhỏ hợp giới con sâu cái kiến. Địch cửu tự nhiên sẽ không lỗ mãng thứ nhất là đồng thủ, cái này ra hỏa chiếm cứ vô tắc xào chỗ chỗ, lúc chưa đạt được vô tắc xào lúc trước, không có ai tới nơi này dài dòng, làm sao có thể là bình thường thế hệ. Cho nên địch cửu thứ nhất là xây dựng cấp cao nhất khốn sát đại trận, trong lòng của hắn đã đem cái này ra hỏa trở thành thứ hai triệu để đối phó. Địch cửu tin tưởng, dùng chính mình trận đạo thủ đoạn, một khi bố trí đi ra đỉnh cấp khốn sát đại trận coi như là triệu đã đến, cũng muốn khi hắn tuế nguyệt tam trương cơ cùng tứ trương cơ phía dưới bị thương. Hắn còn có nhị trương cơ, nhị trương cơ không cần bắn ra, chỉ cần có thể đem đối phương uy hiếp ở, vậy đã thành. Hắn tới nơi này cướp đoạt vô tắc xào, ỷ vào không phải là của mình thực lực, mà là chính mình trận đạo. Vô tắc xào trong cường giả cũng không có đem địch cửu như vậy một cái châu chấu nhìn ở trong mắt dù là địch cửu khi hắn kết giới bên ngoài xây dựng pháp trận, hắn cũng không có nửa điểm muốn đi ra ý tứ thậm chí ngay cả đập một cái tát đem địch cửu đập đi tâm tình đều không có. Mấy ngày sau, địch cửu xây dựng đi ra cấp cao nhất liên hoàn khốn sát thần trận sau, lúc này mới tế ra thiên sa đao. Thiên sa đao tế ra, lại không một chút do dự, đao thế xoáy lên bão tố bình thường đao mang oanh tải trước mắt kết giới này lên. Oanh, vốn là ở vào nửa ẩn trạng thái kết giới, tại địch cửu một đao kia phía dưới, lập tức liền xuất hiện một đảo vết sách. Những cái kia vẫn còn quan sát tu sĩ, trông thấy địch cửu chẳng những dám chú ở lại vô tắc xào bên ngoài, còn dám tế ra pháp bảo oanh kích đại nhạc kết giới. Đều là khiếp sợ khi đến mong cũng mất, đây là muốn chết đâu hãy tìm chết. Tại địch cửu một đao kia bổ ra sau, hơn 10 đảo bóng người đã là vọt ra, bằng tốc độ nhanh đã rơi vào địch cửu chỗ khu vực bên ngoài. Đại nhạc là người nào tài tạo hóa xào vô số năm đến, nơi nào sẽ nếm qua người khác thiệt thòi. Cho tới bây giờ chỉ có người khác uống hắn nước rửa chân. Nói một cách khác tài tạo hóa xào trong nếu như tìm 10 cái không nhất giảng đạo lý người, đại nhạc tuyệt đối là một trong số đó. Hiện tại có người đột nhiên đối đại nhạc kết giới đồng thủ, cái kia đại nhạc tất nhiên sẽ lập tức đi ra, đem trước mắt cái này con sâu cái kiến bầm thây vạn đoạn. Đại nhạc đem trước mắt cái này con sâu cái kiến bầm thây vàn đoạn ngược lại là không có gì đáng xem, để cho nhất mọi người chờ mong chính là, một khi đại nhạc tới đây đồng thủ thời điểm, có thể hay không có người đột nhiên đối đại nhạc đồng thủ. Nếu là có người thật sự đối đại nhạc đồng thủ, cái này vô tắc xào đã có thể có cơ hội lấy được. Đại nhạc kết giới bị đánh phá, mọi người khẳng định điên cuồng cướp đoạt vô tắc xào. Nếu là có cơ hội đụng nước béo cò, cái kia không có ai sẽ buông tha cơ hội này. Địch cửu bổ ra một đao sau, sẽ không có tài đồng thủ, hắn biết rõ kế tiếp mới thật sự là sinh tử tồn vong đấu pháp. Nếu là hắn khốn sát trận cũng chói không được đối phương, vậy hắn hồi không chút lựa chọn bỏ chạy. Bởi vì cái kia có nghĩa là thực lực của đối phương đã vượt qua triệu, vượt qua triệu, hắn ở tại chỗ này không có nửa điểm ý nghĩa. Con sâu cái kiến muốn chết. Quả nhiên địch cửu vừa mới khóa lại lĩnh vực của mình, một tiếng cuồng nộ sẽ theo một đảo thân ảnh cao lớn vọt ra. Tạo hóa cảnh thực lực xa xa mạnh hơn chảm ất cực cùng chiều so là mạnh mẽ là yếu, nhìn không ra. Đây là người này cao lớn tu sĩ vọt ra sau, địch cửu trước tiên cảm nhận được. Cái này cao lớn thân ảnh lao tới tức giận giống lên một tiếng sau, vậy mà bình tĩnh lại. Địch cửu rõ ràng không phải đối phương khống chế được phẫn nộ, mà là đối phương nhìn ra hắn bố trí đỉnh cấp khốn sát trận. Địch cửu trong lòng cũng là âm thầm cảm thán, cường giả quả nhiên là cường giả, hắn trận đạo là mình khai sáng mới đạo, hoàn toàn là pháp tắc xây dựng thành trận đạo quy tắc thông tục chút đó chính là cùng chung quanh thiên địa quy tắc hoàn toàn dung hợp đến cùng đi. Cái này gia hỏa gần kề bằng vào chính mình mấy miếng trận kỳ, liền đoán được bị khốn sát trận khốn trụ. Đáng tiếc hắn trận đạo còn chưa tới cái loại này không nên thực chất trận kỳ tình trạng, không nên thực chất trận kỳ bày trận là có thể, đều muốn vây khốn trước mắt cường giả loại này, sợ là không được. Ngươi là người phương nào? Vì sao vô duyên vô cớ đánh ta kết giới? Hôm nay nếu như không có cánh nào giải thích cho ta, ta sẽ đem ngươi nghiền xương thành cho, siêu hồn trước phách. Nam tử ngữ khí cực kỳ bình tĩnh, lúc nói chuyện thần niệm quét đi ra ngoài. Hắn thiên kỳ không phải địch cửu, mà là địch cửu người sau lưng. Có thể ở hắn kết giới bên ngoài bố trí đáng sợ như thế khốn sát đại trận, làm sao có thể là địch cửu như vậy một cái chỉ có hợp giới cảnh con sâu cái kiến. Chính là địch cử cái này hợp giới cảnh có cái này trận đảo trình độ cũng không dám làm như vậy. Hẳn là tạo hóa xào trong cái nào đại năng cũng muốn cái này vô tắc xào. Cho nên tìm cái này con sâu cái kiến rũi đầu ra đến tìm kiếm lấy cớ. Hôm nay đi ra nơi đây. chương 1160, Đại Nhạc Cường Đại. Người đăng, Linh HTT. Lúc này tụ tập ở chỗ này tu sĩ càng ngày càng nhiều tất cả mọi người vây quanh ở nơi đây đang chờ địch cử trả lời, sau đó chờ đợi kế tục tình huống phát triển. Không có một cái nào kẻ yếu, đây là địch cửu duy nhất cảm giác. Địch cửu ha ha cười cười nói ra, đem ta nghiền xương thành cho. Ngươi thì là người nào? Tạo hóa xào đại nhạc. Đại nhạc đang khi nói chuyện, thần niệm vẫn không có tài địch cửu trên người, mà là đang chung quanh quan sát đến. Hắn rất muốn biết rõ, rốt cuộc là ai là địch cửu chỗ dựa. Mặc cho hắn như thế nào quan sát, chính là tìm không thấy đối với hắn có sát cơ phương vị, thậm chí đáy lòng cũng không có cái loại cảm giác này. Điều này làm cho đại nhạc có chút hoài nghi có phải hay không cái này mới tới tay mơ cái gì cũng đều không hiểu, đang nghe nói nơi này có vô tắc xào sau đã cảm thấy có thể đoạt. Nếu là như vậy, vậy đơn giản. Đại nhạc vì cái gì đến bây giờ không có ra tay, địch cửu cũng đoán được một ít, hắn khốn sát trận sớm đã bố trí tốt, đại nhạc ra tay hắn cũng không sợ tạo hóa xào là mọi người, ai quy định nơi đây không thể động thủ. Đại nhạc cũng cảm giác được có một cỗ hỏa diễm dưới đáy lòng đi từ từ thiêu đốt, cái này ra hỏa thật là có có thể là mạo thất quỷ. Ha ha! Đại nhạc ha ha cười cười, quanh thân khí thế điên cuồng phát ra toàn bộ tạo hóa xào cũng biết nơi này là có chủ chi địa chủ nhân chính là ta đại nhạc. Đang khi nói chuyện, đại nhạc căn bản cũng không đợi địch cửu trả lời, cực lớn hàng ma sử hóa thành ngàn vạn trượng cao ngọn núi khổng lồ oanh dưới, thậm chí hắn liền lĩnh vực đều không có mở rộng đi ra. Két. Ngọn núi khổng lồ còn chưa rơi xuống, địch cửu lĩnh vực từng khúc vỡ vụn cuồng vào áp lực truyền đến, giờ khắc này địch cửu mới hiểu được vì sao đại nhạc liền lĩnh vực đều không có. Không phải đại nhạc xem thường hắn địch cửu, mà là cái này ngọn núi khổng lồ đảo vận phía dưới, bất luận cái gì lĩnh vực cũng sẽ vỡ vụn. Địch cửu nghe nói qua lực lượng thần thông, nghe đồn tải ngũ hành vũ trụ thì có một cái lực lượng đảo quân, về sau lực lượng đảo quân cũng tới đã đến tạo hóa vũ trụ. Địch cửu chưa từng gặp qua lực lượng đảo quân, nhưng đại nhà cái này một phong oanh dưới, đây tuyệt đối đã vượt qua lực lượng phạm chủ. Dốc hết sức phá mười hội, đây tuyệt đối không phải cái gì hình dung, mà là thiết bình thường sự thật. Hàng ma sự cuốn lại áp chế căn bản cũng không phải là địch cửu bây giờ lĩnh vực có thể ngăn cản, thậm chí ngay cả nửa phần ngăn trở năng lực đều không có. Địch Cửu cố nén đảo vận dưới áp chế trào máu xúc động thủ hạ đâu còn dám lãnh đạm thiên sa đao xoáy lên nhất phiến phiến đao mang, ngay lập tức tạo thành mênh mông đao thế sóng cả oanh ra đi. Đại nhạc thực lực tuyệt đối sẽ không so chiều yếu, chiều lúc trước bị thương, đại nhạc cũng không có tổn thương. Hắn bây giờ cùng đại nhạc so với, chỉ sợ sẽ là lấy trứng trọi đá. Nếu không phải nơi đây còn có hắn bố trí khốn sát đại trận, lúc này hắn phải làm nhất sự tình ngay cả có rất xa liền đi rất xa. Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ vừa ra tới, liền trực tiếp xoáy lên mấy trăm vạn trượng đao thế sóng biển, một lớp đi theo một lớp. Địch cửu nửa điểm đều không có lưu thủ cơ hồ là trong thời gian ngắn nhất Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ liền đánh ra thứ sáu đao. Tại thứ sáu đao về sau, thứ bảy đao đã không ngớt tới. Đây là địch cửu lần thứ nhất như thế vội vàng thi triển ra tuế nguyệt tam trương cơ sáu đao tải đại nhạc hàng ma sự triển để xé rách địch cửu chung quanh lĩnh vực quy tắc giờ khác này, bảy đao triển để hợp thành cự sóng lớn đỉnh lũ, là chân chân chính chính đao sóng cuồn cuộn. Một đạo lại một đạo, xây dựng khởi vô cùng vô tận đao màn sóng biển. Đao màn sóng biển một lớp áp đảo một lớp đảo mắt liền ngay tải mênh mông trong hư không lăng không ngưng tụ thành một phương gào thét đao biển. Dầm dầm dầm, đao thế sóng biển cùng hàng ma sử xoáy lên ngọn núi khổng lồ oanh cùng một chỗ, đào vận nổ tung quy tắc nghiền nát. Hàng ma sử sát thế lập tức yếu bớt xuống có thể địch cửu đao thế sóng biển tan vỡ nhanh hơn. Dựa theo địch cửu kế hoạch lúc này hắn nhất định muốn thi triển ra tuế nguyệt tứ chương cơ. Tài cảm nhận được đại nhạc đáng sợ vì thế, còn có hàng ma sử sát thế phạm vi sau, địch cửu quả nhiên buông tha cho tuế nguyệt tứ chương cơ. Dùng đại nhạc uy thế như thế, hắn tuế nguyệt tứ trương cơ đồng dạng ngăn không được đối phương hàng ma sử. Không phải của hắn thần thông không được mà là hắn đại đạo đạo vận so đại nhạc bạc nhược yếu kém nhiều lắm. Đại nhạc thật đáng sợ địch cử muốn đều không có muốn liền đã phát động ra khốn sát đại trận cùng một thời gian tế ra tuế nguyệt trường cung. Nếu như khốn sát trận đối đại nhạc không có nửa điểm ảnh hưởng lời nói, địch cử quyết định đào tẩu, bởi vì hắn tuế nguyệt nghị trương cơ không thể một mình khóa lại đại nhạc. Vô tắc xào là đồ tốt, mình càng là đồ tốt hơn. Địch Cửu Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ còn không có tế ra khốn sát trận vô cùng sát cơ liền khóa lại đại nhạc đại đạo đảo vận, đã xé rách Địch Cửu Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ mấy ngàn vạn trượng đao thế sóng biển hàng ma sử ngay lập tức chỉ hoãn xuống. Tuy nhiên hàng ma sử sát cơ còn khóa lại Địch Cửu sinh tức Địch Cửu nhưng không có bỏ qua cơ hội này, Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ kích phát thời không trường cung kéo Tuế Nguyệt chi mũi tên rơi vào trường cung phía trên. Sinh tử chỗ, dương cung bắc vọng bắn thiên lang. Đã là chuyện để nghiền ép địch cửu tuế Nguyệt Tam Trương cơ đại nhạc cũng cảm giác được toàn thân lạnh lẽo, hắn đào vận ngay lập tức trẻ chạy đứng lên. Một loài loáng thoáng sát ý khóa lại hắn, đại nhạc lập tức sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra. Đây là cấp cao nhất khốn sát đại trận, cái này khốn sát đại trận lúc trước hắn cảm thấy, nhưng không có nghĩ đến đáng sợ như thế. Thậm chí ngay cả hắn cũng cảm nhận được một tiêu nguy cấp cảm giác đại nhạc khẳng định cái này khốn sát đại trận không phải bình thường thủ đoàn bố trí, thậm chí không phải bình thường trận đạo thủ đoàn diễn sinh đi ra, mà là một loại hoàn toàn mới trận đạo thủ đoàn bố trí đi ra khốn sát đại trận. Bất quá chính là một cái khốn sát trận coi như là cái này khốn sát trận lúc trước hắn thật không ngờ, thậm chí đối với hắn sinh ra một tiêu uy hiếp, đại nhạc cũng không có để vào mắt đào vân kích phát tầm đó, hàng ma sử triệt để xé rách địch cửu đao thế sóng biển, đại nhạc dứt khoát muốn đem địch cửu khốn sát trận cùng một chỗ bắn cho. cái này khốn sát trận không sai, bất quá địch cửu đều muốn bằng vào cái này khốn sát trận để đối phó hắn đại nhạc, hắn chỉ có ha ha. Ngay tại đại nhạc hàng ma sự khí thế lại đòi lần tăng vọt thời điểm, đại nhạc bỗng nhiên cảm thấy tử vong uy hiếp, đây tuyệt đối không phải khốn sát trận sát ý vây khốn hắn cái chủng loại kia sát cơ uy hiếp, mà là một loại sinh tử tồn vong uy hiếp. Đại nhạc ý niệm bên trong xuất hiện một chi trường tiễn, trường tiễn theo trường cung không ngừng kéo dỗi với, sát ý cũng là ở không ngừng kéo lên. Đây là một chi đã vượt qua thời gian cùng không gian trường kiếm, đại nhạc theo bản năng dùng mình một cái, hắn khẳng định cái này một chi trường tiễn chỉ cần bắn ra, hắn không chết cũng muốn bị cắt một lớp ra. Đi theo hắn thần niệm phía dưới xuất hiện thứ hai mũi tên, nói cách khác trước mắt cái này hợp giới tu sĩ bắn ra mũi tên thứ nhất còn có thứ hai mũi tên. Đại nhạc hít vào một hơi, hắn không chút lựa tròn xé rách trước mắt hư không liền sông ra ngoài. Hàng ma sử nhưng không có bị hắn mang đi, chỉ cần địch cửu dám bắn ra tuế nguyệt trường tiễn, hàng ma sử hội tụ giúp hắn ngăn trở đường lui. Hắn lo lắng nhất là, chính mình ly khai lập tức địch cửu hội bắn ra tuế nguyệt trường tiễn. Nếu như địch cửu thật sự làm như vậy, hắn là sẽ không bị thương, nhưng hắn hàng ma sử khẳng định không cách nào thu hồi lại. Lại để cho đại nhạc nhẹ nhàng thở ra chính là, hắn lao ra thời điểm địch cửu tuế nguyệt trường tiễn cũng không có bắn ra. Trong lòng của hắn đã có một ít rõ ràng, địch cửu trường tiễn có lẽ cũng không dám tùy tiện bắn ra. Bất quá coi như là biết rõ, hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Hắn hiện tại rời khỏi, không có nghĩa là hắn sẽ buông tha cho vô tắc xào. Vô tắc xào cũng không phải là một ngày hay hai ngày có thể bắt đi, hắn tất nhiên sẽ rồi trở về. Đại nhạc biến mất một khắc này, hàng ma sử đi theo đại nhạc ly khai hư không thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Địch cửu nhẹ nhàng thở ra, chỉ là kéo ra tuế nguyệt nghị trương cơ, hắn sinh cơ liền tiêu hao gần một nửa, còn có một hồi, đại nhạc coi như là không đi, hắn cũng sẽ bị tuế nguyệt nghị trương cơ hấp thành thịt khô. Địch cửu trong nội tâm đồng dạng rõ ràng, đại nhạc đào tẩu có lẽ là bởi vì hắn tuế nguyệt nghị trương cơ. Bất quá hơn nữa là lo lắng chung quanh đứng ngoài quan sát những cái kia cường giả, những cái kia đứng ngoài quan sát cường giả không có một cái nào là dễ trêu tồn tại. Một khi hắn đại nhạc bị thương cái kia khoảng cách hắn thân tử đạo tiêu sẽ không xa. Căn bản cũng không đợi người chung quanh kịp phản ứng, địch cửu dọa đi đại nhạc sau, trước tiên liền khóa lại khốn sát trận. Cái này một phương không gian lần nữa bị kết giới bao phủ lại, biến thành một phương đơn độc không gian. Địch cửu nhẹ nhàng thở ra, lúc này coi như là đại nhạc cũng đừng nghĩ đơn giản đánh vào được. Hắn hồ trận cùng khốn sát trận dung hợp cùng một chỗ chính mình hóa thân chủ trận kỳ, hắn cũng không tin còn có ai có thể từ bên ngoài xé mở hắn đại trận. Đây là có chuyện gì? Đại nhạc rời đi, cái kia hợp giới con sâu cái kiến ngược lại đem kết giới trở lại như cũ. Đây là đuổi đi đại nhạc cưỡng ép chiếm cứ vô tắc xào. Rất nhanh phần đông tu sĩ liền hiểu được thật đúng là như vậy. Địch cử cái này hợp giới con sâu cái kiến mượn nhờ phần đông đứng ngoài quan sát cường giả uy hiếp đuổi đi đại nhạc hai gã tạo hóa cảnh cường giả minh bạch đạo lý này sau trước tiên liền chụp một cái xuống dưới. Đại nhạc ở chỗ này không người nào dám di chuyển, một cái hợp giới con sâu cái kiến cũng dám mượn lực chiếm cứ vô tắc xào. hôm nay đi ra nơi đây các bằng hữu ngủ ngon. đóng ngoặc đơn chấm.